ba món ăn toàn phân cảng thông khí thủy hòa cận chống đỡ mộ thấy minh tinh nhiên đang soi phòng tối ba đại chúng mặn ngủ n y quên mất sống và chết minh người độc thức tỉnh hắt dạ ám tu vi ba hiển nhiên làm sao cứu phúc tuệ ngày nào đủ bốn dạ không thể báo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 hoa giác đại thiên giới t i ê u mắt nạp tu di mơ màng đang lúc say mộng thời gian hai đều thất lang thang với sinh tử khổ h ạ i vô biên tế như lai đại tứ bi diễn đây là tẩy tủy cân hầu dịch cân sau mỗi với dạ tinh thì hai trong mắt hàng quang trong m ũ i vận hơi thở vi trong bụng rộng trống vắng chính nghi nạp thanh hy mông một và ngày d ằ m cùng hai huyền hai phần cũng hai đến từ ngọ thủ t i n h công b ã o rậu làm tắm rửa tất cả duy tâm tạo luyện thần càng hư tĩnh ba duy hư có thể chứa đựng an chán chê không phải nghi khiêm tốn bảo vệ t h ầ n ác lệ nghi chặt tránh giả tiếp có thể tu chân tứ lại cần bảo hành nhu nhược có thể giữ mình thô bạo thai hỏa bức qua sông cần dùng thiệt đến nạn g mới khí t r ư tạo hóa sinh thành để ý thử vi mà tới một lời thấu thiên cơ tiến dần tế suy nghĩ thật lâu từ viên mãn không thể một xúc xí thành công có định hạn ba năm chín năm dư t h ô n g dong ở một kỳ quyết không vượt qua này kỳ tâm mình không từ hóa tùy ý mặc cho tất cả không lo lắng linh hoạt khéo léo quan tự tại ẩn hiện ra độ chúng sinh trong nháy mắt cực kỳ vô thủy ba hậu nhân đến này kinh phụng nắm vì là tôn chỉ người khác dạy dỗ được dặn dò sờ xem thường một đoạn này kinh văn không ít đàm tiếu h thiên niệm rất nhiều lần trước hết để cho tiểu hòa thượng nhớ cho kỹ như vậy như vậy qua mấy ngày đàm tiếu thiên không ngừng chỉ điểm tiểu hòa thượng tu luyện như thế nào này tiểu hòa thượng không còn có không tri tâm yêu hận tâm ý không chấp không mê đúng là thiên tính bất phảm để đàm tiếu thiên rất là thán phục không khỏi thầm nói cực cao ngộ tính cũng thì thôi khiến cho lệnh hồ sung ở trong mắt ta có điều cũng là phế vật một nhưng l à n à y tiểu hòa thượng bản tính tự mãn thiên tính bất phảm vận lên hơn người tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được thất khiếu nhân sâm tùy tùy tiện tiện cứu cá nhân chính là cao thủ tuyệt thế đàm tiếu thiên chính mình lại được đến ma chân truyền này tiểu hòa thượng cũng thật là trời sinh nhân vật chính mệnh quả thực có chút vị diện con trai cảm giác may là hắn không háo sắc không phải vê ấ sợ lại là cái long n ạ o thiên tiểu hòa thượng cùng ngươi gặp nhau khoảng thời gian này đúng là để ta thở bình thường trong lòng không ít lệ khí ngươi và ta là thời điểm duyên tận nơi này một ngày hướng đông đàm tiếu thiên rốt cục mở miệng tiểu hòa thượng có chút không m u ố n nhưng vẫn là mở miệng nói đàm đại ca đa tạ ngươi mấy ngày nay giáo dục ta sẽ t h ư ở n g tại phật tổ chức vì ngươi cầu phúc đàm tiếu thiên cười ha h a ta chỉ tin tưởng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời bất quá vẫn là c ả m ơn ngươi hữu duyên gặp lại chỉ sợ vô duyên đàm tiếu thiên trong lòng thầm than đàm đại ca ngươi nhớ kỹ pháp danh của ta gọi linh hư tiểu hoa thượng hô lớn cũng không biết đàm tiếu thiên đến cùng có hay không nhớ kỹ bóng người của hắn dĩ nhiên biến mất ở ánh bình minh bên trong đăng bởi chương một trăm lẻ hai đàm luận đạo luận võ một thần võ còn chưa là nhà đàm tiếu thiên có chút buồn bực ngắn ngẩm đi ở rừng rậm đại đạo bên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đi với nơi nào quy về hà hương e sợ còn phải chờ một ít ngày ai biết thần võ tính toán một chút thời gian nhưng là như vậy đáp một ít ngày đàm tiếu thiên nhữ nhữ mày đã như vậy không bằng đi mở mang kiến thức một chút tiểu hòa thượng trong miệng đàm luận đạo luận võ đi xem xem rốt cục là cao nhân phương nào dám có như vậy khẩu khí đàm t i ế u thiên dọc theo đường một đường lần theo lão hòa thượng không có để lại tung tích tiểu hòa thượng nhưng là không khỏi để lại một ít được rồi lại đi ngàn truyền bách về giữa lúc đàm t i ế u thiên đã hơi không kiên nhận thời điểm cuối cùng đã tới chỉ thấy một chỗ hoa thơm chim hót thanh quang vinh tuấn tốt cổ m ụ c che trời hồn không giống nhân g i a n chỗ ở tiên gia phúc địa đàm t i ế u thiên trong lòng thán phục trên người động tắc nhưng là liên tục ẩn nấp thân hình tiến vào vào trong rừng giấu khí tước lặng lẽ l ẹ n vào lấy trước mắt hắn công lực đừng nói nơi này chỉ sợ sẽ là hoàng đế lao tử kim loan điện cùng hậu c u n g cũng là muốn tiến vào liền tiến vào muốn đi thì đi lúc này giữa t r ư ờ n g tựa hồ đã bắt đầu rồi tỉ thí h ừ n linh môn sư đệ người chiêu này không sai có điều còn không phải là đối thủ của ta tiếp chiêu dương ca thiên quân ồ thật một chiêu háo cả x a phục ma công ta nghe sư phụ nói chiêu này chính là rất nhiều cao tăng cũng không luyện thành không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ như thế càng vượt qua bọn họ trở lại thiên sơn t r ế t mai ồ hóa ra là ngươi cái này nương nương khang ngươi không phải nói không tới sao nói như thế nào c ũ n g nói láo như thế đàm tiếu thiên nghe một nữ giọng trẻ con vẫn vang lên nhưng là liên tục đoán thân phận của nàng đồng thời nhưng muốn tiểu hòa thượng nên làm sao trả lời t i ể u tăng không phải đến tỷ võ là tới nghe thiện tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thi lễ hồi đáp ừ nói đúng là e m hay người nữ kia đồng nhưng nói như vậy đạo trong miệng khinh thường ngự khí vô cùng sống động lúc này lại lại một cái càng ít nữ hài đi ra có điều mười một mười hai tuổi nhưng là khí chất xuất trần phảng phất thiên tiên da như tuyết trắng đôi mắt sáng cảm động nàng rất lễ phép nhẹ nhàng mở miệng nói linh hư sư huynh không được trách móc ta đại sư tỷ chỉ là trẻ sơ sinh tính trẻ con không có ác ý tiểu tăng sao dám bất quá vẫn là đa tạ thương hải sư muội tiểu hòa thượng có chút mặt đỏ nói đang tiếu thiên nhìn nhưng là trong lòng ác ý thầm nghĩ ngươi cái tiểu hòa thượng ta nói ngươi làm sao tâm thần bất định sáng nhớ chiều mong hóa ra là chơi yêu sớm xem ra là ta đánh giá thấp người a tám chín phần mười lại là cái long nạo thiên tiểu sư mu ộ i ngươi đừng để ý đến hắn cái tên này là yếu mệnh không chịu tập võ còn đều là một đống răm cho không đ ê u đạo lý lớn làm cho người ta chán ghét r ứ t đ à m g tiếu thiên nghe xong nhưng là thầm nghĩ trong lòng ngươi cũng không tốt gì không biết linh hư sư huynh tại sao không chịu học võ công nhưng ta tin tưởng linh hư sư huynh không phải lười b i ế n người tiên nữ vậy thương hại nhưng là khẽ mỉm cười mở miệng nói tiểu hòa thượng nghe xong rất cao hứng vui vẻ giải thích ta cũng không phải là lười biếng cũng không phải sợ chịu khổ mà là võ công vốn là dùng để giết người tranh đấu võ công càng cao biết thấy trướng càng nhiều bất lợi cho minh tâm kiến tính tìm hiểu phật pháp ừ nguyên lai ngươi là muốn thành phật ta vậy không bằng ngày hôm nay để ta vu hành vân lánh giáo một chút đương đại phật đà lợi hại bên cạnh người nữ kia đồng nhưng là lạnh hừ một tiếng lúc này mở miệng trong giọng nói tràn đầy khiêu khích tâm ý bên cạnh một cái khác tiểu hòa thượng nhưng là mở miệng nói sư đệ ta không biết võ công ngươi muốn so với thí liền so với ta đi hắn tuy rằng bình thường cũng có chút đau đầu chính mình sư đệ nhưng dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuyệt đối không thể khoan dung người khác bắt nạt hắn nếu như thì ra là tiểu hòa thượng nhất định sẽ nhân cơ hội từ chối có điều lúc này hắn cùng đàm tiếu thiên học một đoạn tháng ngày trong lòng một mặt muốn biết mình học được đến tột cùng như thế nào mặt khác cũng đúng đàm tiếu thiên nói phương pháp này chính là đạt ma tổ sư đích thực truyền chỉ có phật pháp càng cao mới có thể càng ngày càng lĩnh ngộ hết sức tò mò đương nhiên hắn hiển nhiên không giống vu hành vân như vậy nhanh mồm nhanh miệng liền nhẹ nhàng nâng tay tạo thành chữ thập thi lễ mở miệng nói đa tạ sư m i n h có điều nếu phù thủy tỷ lên tiếng vậy liền để tiểu tăng dùng phật pháp đạo lý lánh giáo một chút phù thủy tỷ thần công đi tuổi con trẻ nhưng là khí chất siêu quẩn nổi bật bất phàm đang tiếu thiên thấy thế trong lòng cũng là cảm khái không thôi tuổi nhỏ như thế cứ như vậy nín nhịt nga bất là lão thành so với lệnh hồ sung thẳng ngốc kia sâu rượu không biết mạnh bao nhiêu lần v u hành vân cùng thương hải hiển nhiên đều là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới vẫn không chịu dưới cuộc tỉ thí tiểu hòa thượng ngày hôm nay dĩ nhiên phá thiên hoang đồng ý t ố t đến đây đi v u hành vân đúng là rất cao hứng vẻ rất là háo hức hiển nhiên rất không ưa tiểu hòa thượng di vãng vẫn một bộ giả vờ côn dáng vẻ ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo hấn một chút hắn cho hắn biết trời cao đất rộng sau đó cũng không dám nữa ở trước mặt mình nói h u nói tả xem thường võ công thương hải nhưng là tâm địa thiện lương có chút bận tâm nhưng đương sự hai người đều đồng ý nàng cũng không tiện nói gì tính tình của nàng từ trước đến giờ không chịu miễn cưỡng người khác nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như một lúc đại sư tỷ hạ thủ lưu t ì n h cũng thì thôi thắng bại nguyên vốn cũng không là việc ghê gớm gì nhưng nếu như nàng không chịu nhất định phải ra tay trọng thương linh hư sư h ì n h vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là ra tay ngăn cản nàng linh môn tiểu hòa thượng tuy rằng không nói gì nữa nhưng lấy đàm tiếu thiên giờ này ngày này thị lực tự nhiên nhìn ra trên mặt hắn vẻ mặt tính toán hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy lúc này giữa trường dĩ nhiên bắt đầu tỉ thí vu hành vân mở trưởng là được ban ngày tố t h ầ n h i ệ n chỉ thấy nàng song trưởng biến ảo một mảnh trưởng ảnh tấn công về phía tiểu hòa thượng nếu như đàm tiếu thiên tự mình lần hai tự nhiên ung dung như thường bất kể là gắng đón đỡ chiêu này hay hoặc là nắm lấy trong bàn tay nàng hư thực biến hóa trong lúc đó kẽ hở nhân cơ hội phản thủ vì là công đều không gì không thể nhưng là tiểu hòa thượng chưa bao giờ luyện qua võ cũng không từng đánh nhau chỉ bằng vào một quyển tẩy t ù y kinh hắn lại nên ứng đối ra sao đây đ à m tiếu thiên cũng là đầy hứng thú nhìn chăm chú vào tiểu hòa thượng nhìn hắn làm sao bây giờ được lắm tiểu hòa thượng quả nhiên thiên tư bất phàm tiểu hòa thượng kỳ thực cũng không biết làm sao t i ế p chiêu nhưng hắn cảm thấy trước mắt trùng trùng trưởng ảnh dường như một loan dòng suối nhỏ vào tới nếu muốn không bị đánh quần áo ướt sũng vậy cũng chỉ có nhảy dựng lên tránh khỏi liền tiểu hòa thượng thả người nhảy một cái hắn lúc này công lực bất phảm đàm tiếu thiên chỉ dùng nửa viên nhân sâm còn có mặt khác nửa viên nhưng là h ắ n ă n nhảy một cái trong lúc đó trong nháy mắt cách mặt đất một trượng t r u n g t r u n g trưởng ảnh từ hắn dưới thân đánh qua nhưng là không bắn trúng hắn một hồi chiêu này vẫn cứ bị hắn cho tránh khỏi vu hành vân mày ngài ngưng lại nhưng là không có dừng lại mà tiếp tục xử x u ấ t lạc nhật nấu chạy kim chỉ thấy nàng tay trái điệt với bàn tay phải bên trên song trưởng cùng phát đồng thời tấn công về phía tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng lúc này lại là nhớ lại đàm tiếu thiên giáo cho hắn kinh phật bên trong nói như vậy nói gặp gỡ cũng không thấy không minh không thể hơi thở đạo mắt chưa k h ô n khéo lông mày chưa rơi xuống đất làm sao biết thấy cách đạt được niết bàn ý nếu có thể thấy không phải thấy thấy không thể cùng hắn nhất thời có l ĩ n h mộ cũng không nhìn tới vu hành vần tấn công tới sóng t r ư ở n g thân hình một ải nhưng là làm cái thường ngày các sư huynh đệ như vậy trung bình tấn đồng thời tay phải thật giống một cái bữa đ ố n tuổi bình thường đổ ngang vu hành vân hạ bản quả nhiên vu hành vân cả kinh vội vã thu trưởng lùi về sau nhưng là s ử xuất tác phẩm nghệ thuật xuất sắc lấy thiên sơn tâm pháp bên trong trí cao huyền băng nội lực quán khắp cả q u a n h thân để phòng tiểu hòa thượng nhân cơ hội tiến công ai biết tiểu hòa thượng căn bản chưa từng luyện võ công gì chỉ là luyện tẩy tủy kinh bên trong tu luyện khí tức cùng tinh thần pháp môn căn bản không hiểu được nhân cơ hội ép lên thừa dịp cháy nhà hôi của đạo lý chương một trăm lẻ ba đàm luận võ luận đạo hai vu hành vân thấy tiểu hòa thượng cũng không có phản công tới nhưng đầu tiên là xưng sở sau đó giận tím mặt mày chỉ coi hắn thấy rõ chính mình lúc này xử x u ấ t dương ca thiên quân đây là nàng hiện nay sở hội thiên sơn lục dương trưởng bên trong có uy lực mạnh nhất một đòn tiểu hòa thượng cũng là không nghĩ tới nàng vừa lui bước sau lần thứ hai tiến lên càng xử x u ấ t như vậy có uy lực một chiều tuy rằng không biết uy lực làm sao nhưng nhìn qua liền khá là bất phạm vậy phải làm sao bây giờ đúng vào lúc này lại nghe một thanh âm mơ hồ chuyển tới trong thai của hắn đi như manh không trượng bên trong quan chiếu tính phân nâng đủ thấp mà man chân thật mới tiến thêm từng bước đều như vậy lúc nào cũng giới đi vội thế đường bận bịu i bên trong sai chậm rãi bảo đảm bình an tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc là đàm đại ca có điều lúc này không kịp kinh ngạc cùng cao hứng chỉ vì vu hành vân dương ca thiên quân dĩ nhiên bước đến trước mặt linh hư tiểu hòa thượng nhất thời chìm lòng yên tĩnh khí bớt nóng n ổ i khắc chế sợ hãi trong lòng ngoài dự liệu của mọi người chính là hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại nay chẳng phải là tự tìm đường chết lẽ nào hắn là biết do không địch lại cho nên nhận thua sao linh môn cùng thương hải dĩ nhiên chuẩn bị động thủ cứu người nhưng vào lúc này linh hư tiểu hòa thượng rốt cục di chuyển chỉ thấy hắn vẫn cứ nhắm chặt hai mắt d ơ chân rất t h ấ p đặt chân cũng khinh đi bộ quá trưởng hắn một bước tiếp theo một bước từng bước như vậy đều là b à n g quan hai người không có nhìn ra cái gì cái khác thành k i ể u chí ít có thể nhìn ra hắn đi cẩn thận từng ly từng tí một phảng phất một trước một sau không phải bình địa mà là vách núi treo leo nhưng là lúc này vu hành vân trưởng lực đã đến hắn đi như vậy c h ậ m chậm chẳng phải là muốn chết ai biết kết quả lại làm cho mọi người giật nảy cả mình chỉ thấy vu hành vân một đòn toàn lực song trưởng dĩ nhiên đánh hụt nàng lúc đó mặt lộ vẻ kinh dị sau đó nhưng là có chút xấu hổ đón lấy càng là đánh mạnh liên tục đầu tiên là đánh ra thiên sơn lục dương trưởng một chiêu tuyệt học dương quan ba điệp liên phát ba t r ư ở n g nhưng là lại bị tiểu hòa thượng nhắm mắt lại lẽ qua nàng khó có thể tin thủ hạ liên tục tay phải một chiêu đơn trưởng tấn công về phía trước mắt tiểu hòa thượng nhưng là thiên sơn lục dương trưởng bên trong vân hà ra tiết duy nhưng là mọi người phảng phất đã đoán được kết quả quả nhiên vẫn bị nhóm tới sau đó vu hành vân đầu tiên là s ử xuất trên trời lục dương trong lòng bàn tay thanh dương mang ngày ba mươi tết tay trái tay phải đồng thời phát trưởng tấn công về phía không giống vị trí nhưng vẫn là không đưa đến tác dụng gì nàng may ngài dựng đứng hiển nhiên lên cơn giận dữ nhưng là s ử x u ấ t an thiện chế độc lòng một đôi trắng non như ngọc tú trưởng nhẹ nhàng mà đánh về tiểu hòa thượng nhưng này trưởng nhìn nhẹ nhàng có thể trong đó lại lớn có càn khôn dùng là trong âm có dương ý tứ là một thấu kính dựa vào là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đấu tranh kỹ xảo binh pháp đạo lý ngươi suy nghĩ một chút muốn là thật nhẹ đỗng thì lại làm sao đi chế phục độc lòng làm sao dám nói chế độc lòng muốn chế phục độc lòng biện pháp duy nhất vậy thì phải so với nó càng độc hơn so với nó càng ác hơn muốn nói dương ca thiên quân là võ công tỉ thí bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu như vậy an thiện chế độc lòng chính là s á t chiêu chiêu này vừa ra h i ệ n nhiên đối phương không là không thể làm gì chính là ám động s á t tâm đương nhiên vu hành vân tự nhiên không phải động s á t tâm mà là nàng đối với tiểu hòa thượng thực sự không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu này từ đây cũng có thể thấy được nàng tâm cảnh tu vi thực sự không ra sao cực kỳ hiếu thắng hơn nữa vô cùng nôn nóng chiêu này ra tay khinh kỳ thực trùng tự chậm thực nhanh đang muốn đánh về phía tiểu hòa thượng thì đột nhiên đến rồi cái bạch di tóc dài phong thần tú mạo tuyệt hảo nam tử hắn một phất ống tay áo vu hành vân tại chỗ cho giỏi tự gặp do xoáy bị quyển đến rồi một bên chỉ là hắn ra tay vô hình vô s ắ c không được một tia yến hỏa nếu không vu hành vân s á c thực bị quyển đến rồi một bên theo người ngoài thật chỉ là một tên tuyệt thế giai công tử nhẹ nhàng vùng ống tay h á o cao thủ tuyệt đối là cao thủ hàng đầu đàm tiếu thiên thấy thế trong lòng cả kinh không khỏi lúc này nghĩ đến hắn lúc này trong lòng cao thủ hàng đầu tự nhiên không giống ngày xưa nhậm ngã hành đồng lứa liền ngay cả chu vô thị cũng không tính được có thể người trước mắt này vừa ra tay hắn liền cảm thấy công lực của người này chí ít không kém gì hắn thật sự là bình sinh gặp gỡ trong cao thủ mạnh nhất một vị sư huynh đệ trong lúc đó tranh tài ngươi sao có thể giới nặng như thế tay chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia lúc này đối với một bên vu hành vân mở miệng thanh âm hắn nghe tới hết sức thoải mái khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp vốn là vô cùng thụ dụng nhưng lúc này ngự khí của hắn nhưng là không giận tự uy khiến người ta vừa nghe là biết người này tuyệt đối không phải trong thế giới trần tục bẻ lũ su nịnh dung tục hạng người mà là một vị bản quan nhân vật tuyệt thế sư phụ đồ nhi biết sai rồi vu hành vân lúc này lại là ngoan ngoãn nàng trong lòng biết sư phó tính nết lúc này tuyệt không từ chối mà là lúc này nhận sai sau đó làm bộ đáng thương cầu xin sau đó cũng sẽ không bao giờ nam tử mặc áo trăng t i ệ t nhưng là thở dài chỉ sợ ngươi nói đến không làm được lời tuy như vậy hắn nhưng không có lại mở miệng r a n dạy mình vị này đồ nhi đàng tiếu thiên thấy chi mơ hồ hiếu kỳ nếu như tầm thường sư phó gặp phải tình huống như thế tự nhiên tầng tầng r a n dạy sau khi sau đó hơn nữa xử phạt cho đệ tử một bài học để tránh á ngày khỏi h k có sau tái phạm. Cho c dù c h ú thể t ư ơ n cũng phải trang giả vờ giả vị. nếu không nữa thì một ít hộ độc ruột căn bản liền mắng cũng sẽ không mắng. g giả giả yêu suốt ruột đệ độc tử, ít vịt, thì một ít chí Có phải hộ h vờ sẽ người này đầu tiên là mở miệng gian dạy sau đó nhưng cao cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống thực sự ngoài dự đoán mọi người khác với tất cả mọi người lúc này nam tử mặc áo trắng này nhưng là nhẹ nhàng mở miệng nói linh hư bị sợ hãi ta đây làm sư phó thay nàng hướng về ngươi bồi cái không phải sao dám sao dám t i ể u tăng cũng có không đúng linh hư xem ra nhưng là vô cùng tôn kính người trước mắt này thậm chí có chút e ngại lúc này lão hòa thượng kia cũng đi tới nơi này nhưng là mở miệng linh hư vo công của ngươi khi nào đến rồi trình độ như vậy sư phụ dĩ nhiên không biết linh hư tiểu hòa thượng nhưng là gấp hướng sư phụ hành lễ sau đó nói chính mình hữu duyên gặp một vị cao nhân hán giáo cho mình một ít phật môn đạo lý nhưng là để cho mình khai ngộ. khai ngộ mới vừa tỉ thí kết quả kỳ thực có thể tính tiểu hòa thượng thắng điều này làm cho mọi người tại đây đều có chút không dám tin tưởng lúc này nghe được khai ngộ nhưng là có chút liễu nhiên lão hòa thượng gật gật đầu thầm nghĩ linh hư bộ dáng này cũng không giống như là phản bội sư môn học trộm phái khác võ công một thân công phu nhưng là xuất phát từ t r á n h tông phật ra đây là không thể nghi ngờ hóa ra là khai ngộ lúc này bên cạnh linh môn cùng thương hại nhưng là nghĩ đến linh hư từng chiêu từng thức ngoài ý liệu đơn giản nhưng lại hết sức thực dụng những chiêu thức này mở ra xem vô cùng không đáng chú ý có thể nối liền cùng nhau nhưng là uy lực bất phảm liền thiên sơn lục dương trưởng loại này đứng đầu công phu đều có thể đánh bại đây chính là khai ngộ sao xem ra ngươi là thời điểm phải xuống núi đơn độc đi một lần lão hòa thượng nhưng là hơi xúc động hiển nhiên không nghĩ tới hắn môn hạ đệ tử bên trong dĩ nhiên là tiểu hòa thượng đi đầu khai ngộ sư phụ tiểu hòa thượng tại chỗ khiếp sợ vô cùng không mớn khó có thể tin lão hòa thượng nhưng là mỉm cười mở miệng nói n à y cũng không phải muốn chụp ngươi xuất sư môn mà là ta p h ả i truyền xuống tu hành hy vọng ngươi có thể học được cầm lấy cùng thả xuống có thể ngộ đến ngươi nên ngộ đến gì đó con đường này đ ặ t ma tổ sư đi qua tuệ có thể tăng sán đạo tin hoàng nhẫn huệ năng thần tú chư vị tổ sư đều đi qua sư phụ cũng đi qua ngươi làm đệ tử của sư phó lại sao có thể ngoại lệ đăng bởi chương một trăm linh bốn trong cốc đàm t i ế u thiên lúc này lại là trong lòng âm thầm bồn u chồn khai ngộ đây là thiền tông sao cho hay xem xong hắn vốn có ý rút đi ai biết đột nhiên nam tử m à c a o trắng mở miệng nói quý khách tới cửa không có từ xa tiếp đón chớ trách chớ trách dứt lời một đôi mắt tự tiếu phi tiếu hướng về hắn chỗ ẩn thân nhìn tới đàm tiếu thiên trong lòng cả kinh lẽ nào bị phát hiện xem dáng dấp như vậy cũng không giống như là lửa ta hắn hơi nhún m ẩ y nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lúc này hiện thân Tiểu hòa thượng hòa lão ú chút c ca, cạnh cũng có này nói, ngươi. Bên cạnh mấy người cũng là có chút giật mình nhìn hắn. đàm là là mấy vui vẻ đại giật l hòa thượng thở dài nói cùng thí chủ đồng hành một đoạn lộ trình dĩ nhiên không có nhìn ra t h í chủ người mang tuyệt kỹ xem ra lão nạp thực sự là mắt mở chân chậm cái kia thân mang bạch di d i khí chất tuyệt hảo nam tử nhưng là vi mở miệng cười nói pháp tuệ sư phụ nói chi vậy là vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ bản lĩnh bất phà mới m đúng vu hành vân nhưng tức giận nói ngươi chính là linh hư trong miệng người cao nhân kia t h ừ không mời mà tới cũng không biết tan cái gì tâm nam tử mặc áo trăng kia lúc này sắc mặt chìm xuống mở miệng khiển trách vô liêm sỉ ngươi là càng ngày càng không có lễ phép xem ra là sư phụ quá tiêu căng ngươi vu hành vân nghe được sư phụ gian dạy lúc này mới phẫn nộ ngậm miệng lại sau đó nam tử tiếp theo mở miệng ta tên tiêu giao tử không biết xưng hô như thế nào các hạ người trước mắt này có thể phát hiện hành tung của chính mình thật sự là vị ghê gớm cao thủ tiêu giao tử chẳng lẽ là vị kia bốn đàm t i ế u thiên nghe nói sau khi trong lòng càng là cẩn thận không nớt liền mở miệng nói tiểu đệ họ đàm tên là t i ế u thiên tiêu giao tử nghe xong nhưng là gật gù mở miệng nói tuổi còn trẻ thì có công phu như vậy tâm tính lại là cẩn thận quả nhiên không phụ t i ế u thiên tên hán đầu tiên là tán thưởng một tiếng sau đó mở miệng nói vậy không biết đàm huynh đệ lần này đến đây lại là vì sao Đàm tiêu y suy nghĩ gì, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không nói gì, chút, một có lời dao ố i tương bắt nạt, trắng mà là r nói, nghe nói Linh、Hư、nói nơi này có người đàm luận võ luận có Hư đàm đ võ ạ tử r trước o giao n lòng nhất thời lòng nhiên công g là thời hiếu chút, hai phu phạm. bất tới một Tiêu t quả đều kỳ, vì vậy trước tới xem một chút, quả nhiên hai vị xem có thể phát hiện hắn có thể thấy được công lực cao càng ở đàm tiếu thiên tưởng tượng bên trên hơn nữa hắn muốn đúng là vị kia tiêu g i a o phái người sáng lập chỉ sợ một thân tu vi càng là kinh thiên động địa mà một bên lão hòa thượng mặc dù không có phát hiện hắn bắt đầu đàm t i ế u thiên không nhìn ra hắn tu vi gì theo hắn nói hắn cũng nhìn không ra đàm t i ế u thiên tu vi nhưng này cũng đã được rồi này đã có thể đầy đủ nói rõ lao hòa th tượng tuyệt đối không phải người bình thường tuyệt đối cũng là một vị cao thủ còn lai lịch của nó đàm t i ế u thiên nhưng là trong lòng bắt đầu không ngừng suy nghĩ kim dung mười lăm bộ lúc này chỉ nghe tiêu g i a o tử ha ha cười to hai tiếng mở miệng nói ta tự cho là đã khắp cả xin mời thiên hạ cao thủ nhưng vẫn là không nghĩ tới lọt một vị vốn là cho rằng các hạ là đến tìm phiền thoái bây giờ xem ra nhưng cũng là một vị có tư cách tính xin trong cốc một hồi dứt lời phất ống tay h á o một cái làm ra xin mời hình l a o hòa thượng sau khi nghe xong nghiệm cứu phật hiệu a di đà phật sau đó nói cốc chủ nói có lý nhưng chỉ sợ trong cốc chư vị bằng hữu nhưng là còn phải suy tính một hồi vị này đàm tiểu huynh đệ công phu đàm t i ể u thiên vừa nghe lúc này lại là ngần ra trong lòng nhất thời không quyết định chắc chắn được giang hồ có bao nhiêu hiểm ác hắn dĩ nhiên tự mình trải qua nếu là đến rồi trong cốc có điều bất c h ắ c chỉ sợ sáu nhưng đàm tiếu thiên lúc này nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác cảm thấy này một đi cố nhiên sẽ có nguy hiểm nhưng không đi chính mình chỉ sợ phải hối hận một đời đàm tiếu thiên nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định tuần hoàn chính mình nội tâm ý nghĩ đi tiêu g i a o tử khẽ mỉm cười tựa hồ đã sớm đoán được đàm tiếu thiên sẽ đồng ý lúc này lại là mở miệng nói đàm huynh đệ cùng ta đến là được dứt lời liền đi phía trước dẫn đường đàng tiếu thiên cùng lão hòa thượng theo sát phía sau còn mấy cái đồ đệ bồi s á t thực tựa hồ đến ở lại bên ngoài không thể đi vào đàng tiếu thiên cùng tiểu hòa thượng gật gù ra hiệu một hồi liền đi theo vị này thần thần bí bí hư hư thực thực tiêu g i a o phái người sáng lập bạch lý tiêu g i a o tử tiến nhập trong cốc nếu như nói ngoài thung lũng dĩ nhiên là non xanh nước biếc hoa thơm chim hót cái kia trong cốc càng là tiên hạc m ố i nhẹ linh v ư ợ n hiến quả trong cốc có một thủy đàm càng là yên vụ tràn n g hào quang sán lạ xem toàn thể đến dường như tiên gia đạo trường chỉ là ra ngoài đàm tiếu thiên dự liệu trong cốc càng có không ít người đặc biệt là trong đó mấy vị dĩ nhiên trên người mặc long bảo nơi này cũng không phải cái gì cung điện làm sao toát ra mấy vị không liên hệ lẽ nào tiêu giao tử đem hoàng đế lao nhi cũng mời tới đàm tiếu thiên thấy chi trong lòng không khỏi khả nghi tiêu giao tử thấy thế tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì liền mở miệng nói vị này chính là đệ ngũ nam lương hoàng tộc hậu duệ tiêu xanh vị này chính là đệ ngũ bắc y ế n hoàng tộc hậu duệ mộ dung long thành vị này chính là đại lý hiện nay quốc chủ đoạn tư bình ba vị này đều phân tầm thường hoàng đế có thể so với đều là trên người chịu bất thế võ công cao thủ tuyệt thế hoàng đế ở trong mắt người bình thường là khái niệm gì cao như cựu thiên ngôi cựu ngũ chân long thiên tử trí cao vô thượng nhưng là vừa n ã y ở trong mắt đàm tiếu thiên là được không liên hệ những người không có liên quan ở tiêu giao tử trong miệng là được tầm thường chỉ vì hai vị này đều là đặc t h â n ở võ đạo đỉnh cao nhất chỉ là kim dung thế giới siêu phàm cao thủ đang thiếu thiên ở đại minh thì liền dám một tay điều khiển giang sơn thần khí đổi chủ chân thực là coi trời bằng vùng chủ tự tay bổ nhiệm trong lịch sử gia tĩnh hoàng đế mà vị này tiêu g i a o tử xem ra so với hắn công phu càng cao hơn đến rồi hôm nay mức độ người bình thường trong mắt cao cao không thể với tới cựu ngũ đê vương khi hắn hai trong mắt cũng chính là như vậy chỉ thường thôi giang hồ võ lâm đều là như thế này bất kể là xạ điêu giảm khâu sử cơ đông tả hồng thất công ở trong mắt bọn họ hoàng đế cũng chính là đầu t ố t thai ngoài ra cũng không có gì ghê gớm nhưng này hay là cũng chính là giang hồ mị lực vị trí cũng là võ hiệp mê người chỗ lan lộn luận, luận nhưng tự do không không cần biết ngươi là cái gì thân phận hay là cô nhi dương quá hay là cửa nát nhà tan hoàng thường hay là hoạn lộ xa sút vương dương minh hay là tiền triều nghịch tặc hồ phỉ hay là như cái cầu tạp t r ù n g thạch phá thiên hay là cái tên côn đồ c ắ t ké vi tiểu bảo hay là sư môn kẻ bị dùn bỏ lệnh hồ sùng bảy bỏ đi huyết thống uy nghiêm còn lại một thân võ nghệ dựa vào là chỉ có chí mưu đ ả m lược ba người này nhìn thấy tiêu g i a o tử lại mang đến người đến nhưng đều là nhìn lại hoàng tộc xuất thân đại thể đều là tướng mạo anh tuấn khí chất phi phạm ba vị này cũng là như vậy cứ việc đàm tiếu thiên tướng mạo tuổi trẻ hơn nữa nhìn lên cũng không giống như là công lực sở trí nhưng mấy vị này đều là gật g ủ làm ra hiệu đúng là đối với tiêu giao tử ba người này nhưng đều là rất tôn kính dáng vẻ đàm t i ế u thiên thầm nghĩ trong lòng quả nhiên tiêu giao tử võ công chỉ sợ so với ta dự liệu chỉ cao chớ không thấp hơn những người này võ công tuy cao nhưng cũng kém hắn mấy phần đoạn tư bình mộ dung long thành thú vị đây chính là lục mạch thần kiếm cùng đấu chuyển tinh di người khai sáng sao nếu là không mở mang kiến thức một chút thực sự là đến không một lần đàm t i ế u thiên chẳng biết vì sao đột nhiên có mấy phần chiến ý đăng bởi chương một trăm lẻ năm cao thủ tập hợp một có điều này tiêu xanh lại là vị nào dĩ nhiên có thể cùng hai vị này đặt ngang hàng đang tiếu thiên lúc này nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên mộ dung long thành cùng đoạn tư bình tự nhiên không cần phải nói hai người bọn họ rác rưởi đời sau phòng chừng không học được bọn họ năm phần bản lĩnh đã có thể tại thiên long bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi hai vị này tự nhiên đều là cao thủ tuyệt thế Thậm chí ở một ít chí ở nhưng g từng ư ờ i trải n l á đời không đại, đệ đều đánh đi đệ đạo gian niên giang thiên bại giết ngoài bi thiên kiếm không kỳ kể kiếm họ chính là trên giang hồ công nhận đệ nhất thiên hạ, hơn thủ, danh, nhất hạ mạch thần công vô bọn trên nữa vẫn n g cao ra của lục là là là là lấy bất số ờ i lại trả đấu u y tinh thiên tuyệt thần di đỉnh n hạ đều là c ô Nhưng là cái này tiêu xanh là người ra sao vậy có thể cùng hai vị này đặt n ă n g hàng lẽ nào gia nhập phượng ca tiên sinh côn lôn thương hải thời gian cũng không đúng a nhưng đàm tiếu thiên biết đúng mực mặc kệ nhân ra là ai chí ít không thể như đoàn dự t h ằ n g ngốc kia xoa như vậy không hiểu giang hồ quy củ trực tiếp mở mở miệng hỏi có điều đàm tiếu thiên nhưng cũng không có như quách đại hiệp như vậy đối với tiền bối cung cung k i n h kính bây giờ hắn giàu gì cũng là có thể ở một thời đại s ư ơ n g vương cao thủ tuyệt thế tiêu g i a o t ử thần bí khó lường mơ hồ so với hắn cao hơn một bậc cũng thì thôi còn mấy vị này đến cùng ai mạnh ai yếu không đ ộ n g thủ e sợ vẫn đúng là khó nói bởi vậy hắn tự tin thân phận cũng là khẽ gật đầu ra hiệu nhưng cũng không có tiến lên túi chảo ba người nhưng là mặt mày hơi động chỉ là vẫn chưa mở miệng nói cái gì bọn họ vốn là cho rằng lại là vị nào lao hưu hậu bối miễn cưỡng đủ tư cách tới nơi này phụng dưỡng vận khí tốt có thể được một ít tiền bối dẫn nhưng hôm nay xem ra người này càng là muốn cùng bọn họ đứng sóng vai này có thể chiếm được thử một lần bởi vì đến rồi bọn họ tình trạng này không là cái gì a mèo a cậu là có thể đứng sóng vai không cần biết ngươi là cái gì nhị đại chính là lớn tống hoàng thái tử cũng không được công lực không đủ còn dám tới khiêu khích bọn họ đó là muốn chết lúc này tiêu g i a o tử nhưng là bất kể đàm tiếu thiên trong lòng nghĩ cái gì mà là muốn mang hắn nhất nhất giới thiệu xuống ai biết đột nhiên lại có hai người đột nhiên động lên tay đến chỉ thấy trên người một người ăn mặc rách dưới quần áo chỉ là loại kia cao to cao ngất thân thể v a i hùng bất phàm khí chất bất kể là ai nhìn thấy cũng không dám nhân siêm ý coi khinh cho hắn h ắ n trưởng chưa tới kính tới trước trưởng bên người lên Hét lớn một tiếng một chiêu sáu long quay về vô ra dù cho lấy đàm tiếu thiên giờ này ngày này tuyệt thế bản lĩnh xem ra n à y vẫn là thiên hạ ít có tinh d i ệ u chiêu số chỉ thấy hắn một trong lòng bàn tay phân hai nguồn sức mạnh luôn luôn ở ngoài thước một hướng về bên trong thu càng hình thành quẻo thật nhanh vòng xoáy đánh về phía kẻ địch ai biết đối thủ của hắn nhưng là chỉ lo cười gằn không sợ chút nào chỉ thấy người này thân mặc cả người trắng uy ê thế nhưng là cũng không tầm thường b ả i vóc cũng không giống như là tơ lụa cũng như là t i trước chỉ là không biết là loại nào tia hắn mặc tư tư văn văn thật giống cái độc thư nhân nhưng là thân hình ở người thường xem ra cũng là vô cùng c a o to lúc này vẫn lên độc môn tuyệt học chỉ thấy hắn hai chân vững vàng c h á t hảo mã bộ song trưởng ấn nhẹ không trung toàn thân xúc kính hàm thế vận lực không thổ đàm tiếu thiên nhưng là nhìn ra này công tinh khiết lấy tịnh chế động đi sau mà đến trước chỉ cần kẻ địch vừa triển khai công kích lập tức liền có mãnh liệt vô cùng kình đạo phản kích đi ra quả nhiên chỉ nghe ở một tiếng kình khí bắn ra bốn phía tung tóe một bên bàn đá ghế đá nhất thời hóa thành bụi đá đàm tiếu thiên nhìn về phía tiêu giao tử không biết vị này đỉnh thiên lập địa đại cao thủ cốc này chủ nhân có gì biểu thị nói không chừng lộ ra một tay cũng để cho mình biết hắn đến tột u cùng mạnh bao nhiêu ai biết hắn mặt mỉm cười nhưng là không để ý chút nào dáng vẻ trái lại mở miệng hướng về đàm tiếu thiên giới thiệu trước tiên xuất trưởng chính là thiên hạ ngày nay đ ệ nhất đại bang bang chủ h o á c hàng long đây là hắn tự nghĩ ra hàng long hai mươi tám trường kình đạo cương mãnh có thể tranh đệ nhất thiên hạ cái kia hậu phát chế nhân có điều hạ phong chính là thiên sơn bạch đà cốc chủ người ngũ độc chân nhân khương thái hư cũng là một vị khó được giang hồ hào thủ đ à m thiếu thiên sắc mặt không n ú c ních nhưng tâm h ả i nhưng là đã sinh sống lớn dựa theo tiêu giao tử từng nói vừa nay xuất trưởng người càng là cái bang bên trong sáng lập hàng long hai mươi tám trưởng vị bang chủ kia này trưởng pháp sau đó trải qua tiêu phong sửa chữa thu dọn sẽ thành hàng long thập bắt trưởng bộ trưởng pháp này được xưng kim dung võ hiệp đệ nhất thiên hạ trưởng trước sau ở tiêu phòng hồng thất công quách tính trên người hào quang lúc này chế trưởng tổ sư dĩ nhiên liền ở giữa sân cùng người l u ậ n võ không biết hắn so với ta lên ai mạnh ai yếu đàm thiếu thiên nhưng là lúc này nghĩ đến mới nhìn thấy cao thủ như vậy ngay lập tức không nhịn được đ ẩ y ngập chiến ý dâng lên cho tới một vị k h á c khương thái hư không phải già thiên trong thần thoại thần vương khương thái hư nhìn như danh tiếng bất truyền nhưng là phải đề cập truyền nhân của hắn cũng là đại đại có tiếng tương truyền âu dương liệt âu dương phong huynh đệ ngày xưa bị kẻ địch tại thiên sơn vây quanh khốn với bạch đà sơn cốc tất cả bất đắc dĩ chỉ được c h ờ chết ai có thể nghĩ đại nạn không chết tất có hậu phúc hai người tuyệt vọng thời khắc không nghĩ tới càng đạt được ngũ độc chân nhân khương thái hư lưu c h i ngũ độc k ỳ kinh không ngờ vui quá hóa b u ồ n một trận cuồng phong thổi qua thổi đi trong đó ngũ trang giấy bằng da dê chỉ đến bảy trang có thể âu dương liệt âu dương phong hai huynh đệ vẫn cứ bằng riêng mình bất phàm thiên tư dưới đây luyện thành một thân tiệt kỹ giết hết vây quanh kẻ thủ huynh đệ đồng lòng đồng thời đặt xuống hùng bá tây vực cơ nghiệp vì kỷ niệm tiền bối cũng vì nhắc nhở chính mình toại đem mệnh danh là bạch đà sơn trang sau đó âu dương phong giết huynh kế vị bạch đà sơn chủ một mình sáng tác các m ô công trở thành nam tống thời kỳ thiên hạ võ lâm ngũ đại cao thủ một trong được xưng tây độc ở kim dung võ hiệp bên trong cũng là đại đại nổi danh nhất đại tông sư không thể tưởng tây độc bắc cái mối thủ ở tổ sư ra nơi này cũng đã đón lấy thú vị thật là có thú đàm t i ế u thiên không kiềm hãm được nghĩ thầm ai biết trận chiến này chưa nghỉ một bên lại có mấy người giao thủ với nhau chỉ thấy một vị là mọc ra một tấm mặt trái xoan tiệp mắt dài lớn da rẻ trắng nõn dung mạo rất đúng tú lệ vóc người thon thả nhược chất tiêm tiêm thiếu nữ một vị k h á c nhưng là khuôn mặt thanh tú dâu dài phiêu phiêu người đàn ông trung niên chỉ là ở trong mắt người ngoài hay là như vậy ở trong mắt đàm t i ế u thiên nhưng là tuyệt nhiên không giống ở trong mắt hắn xem ra một vị nhưng là phong hoa tuyệt đại thanh bảo kiếm khách một thân kiếm ý trải rộng áo b à o màu xanh đây cũng không phải là lúc trước đàm tiếu thiên luyện ngũ nhạc kiếm pháp luyện được loại kia hàng lợm kiếm ý mà là tương tự với sau đó hắn mất đi năm mất đi ngọc vô hà sau lĩnh ngộ r a cản khôn vô đạo tự nhiên này trên người cô gái kiếm ý cùng hắn rất khác nhau là một loại lãng mạn tự do mùi vị cùng trên người hắn loại kia lạnh lẽo tuyệt vọng vô tận hận rất là không giống cho tới khác một người trung niên nam tử đàm tiếu thiên nhưng là không có nhìn ra trên người của hắn kiếm ý thế nhưng là là nhìn ra hắn hô hấp trong lúc đó phun một cái một nạp càng dường như lượng kiếm phong mang d ấ u kiếm trở vào bao một thân trên dưới nhưng là kiếm khí chu du lưu truyền thời khắc liên tục kiếm đạo danh túc đây là đàm tiếu thiên thấy hai người hậu tâm bên trong trong nháy mắt lên một ý nghĩ phong thanh dương không sánh bằng đây là thứ hai ý nghĩ ta cùng với chi so với thế nào đây cũng là người thứ ba ý nghĩ hai người đều là thẳng thắn dứt khoát tính tình cũng không phí lời trực tiếp động lên tay đến chỉ thấy một đoàn bóng xanh một đoàn bóng đen đã mau lẹ vô cùng chiến đấu cùng nhau đang bởi chương một r ă m lẻ s á cao thủ tập hợp 2. lục y nữ tử cầm trong tay một cái trúc ca tụng cùng nam tử mặc áo đen kia trường kiếm trong tay hàn quang ngang dọc vùng vẩy đánh nhau nói là đánh nhau có thể cô gái này ra ca tụng chiêu số xảo rượu kinh đạo ác liệt t r ú c ca tụng đâm ra thì mang theo tiếng gió vun vút nhưng mỗi một ca tụng đâm tới chưa bao giờ cùng cái kia trong tay nam tử trường k i ế m chính diện chạm vào nhau đều là tránh né mũi nhọn lập tức lấy xảo rượu cực điểm chiêu số d á n g trả quá khứ cũng là có chút độc cô cựu kiếm tấn công địch không thể không thủ ý tứ mà nam tử này nhưng là tuyệt nhiên ngược lại hắn mỗi lần xuất kiếm đều một thức như thế thế nhưng trên thân kiếm phong mang mơ hồ kình khí ngăn g dọc một chiêu kiếm đánh ra sấm gió mãnh liệt đàm tiếu thiên nhìn đúng là nhớ lại một câu hình dung nữ tử kiếm vũ thi từ đến như lôi đình thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang kiếm cương đàm tiếu thiên khỏe mắt hơi động nhưng là mở miệng nói lúc này thấy đến cô gái kia chiêu pháp không ngừng biến hóa càng thêm tinh kỳ trước kia kiếm pháp so sánh bên dưới đơn giản l à như một loại trò đùa không nói đàm tiếu thiên ở một bên nhìn ra lông mày á mặt m nhăn nhưng là nghĩ đến phong thanh dương tự phụ độc cô cựu kiếm phá hết thiên hạ văn pháp không biết nếu là hắn nhìn thấy màn này lại nên nghĩ ra sao chỉ sợ chỉ có than thở thở dài vì đó làm sao vừa nãy hai người ra chiêu hầu như càng khiến càng nhanh lúc này lại đều là ngưng lập bất động nữ tử tình cờ một gậy đâm ra tựa như điện quang l ó e lên làm cho nam tử giơ kiếm đón đỡ mà khi nàng muốn phải thừa cơ tiến công thời gian nam tử một chiêu kiếm đánh xuống nàng liền chỉ được tạm thời bước lui không thể làm gì lúc này tiêu giao tử nhưng làm ỉ m cười nói không sai chính là kiếm cương vị này chính là tái ngoại trường bạch sơn kiếm tu trương thái bạch lấy khí ngự kiếm luyện kiếm tràng cương đ a n g tiếu h thiên lúc này lại là thầm nói cô gái kia hạ thủ lưu tình nam tử này vậy cũng ẩn giấu hậu chiêu tiêu giao tử phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì liền mở miệng vị này chính là giang nam lánh đời kiếm tiên hàn thanh sương tu tập chính là xuân thu cổ khí việt nữ kiếm nàng vì mài r i ũ a kiếm chiêu của chính mình vì vậy chỉ dùng sáu phần mười công lực nhìn như sáu phần mười đã là không ít nhưng là sáu phần mười sau đó là được kiếm khí ngang dọc giống như là c ù n g tên cùng trường kiếm khác nhau nam tử mặc áo đen kia trường kiếm trong tay phụ có kiếm cương không gì không xuyên thủng nhưng là nếu như không có hậu chiêu nói thân thể của hắn dù sao cũng là p h à m thai sắp tua một khi bị kiếm khí thương tồn được chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đồng thời đàm tiếu thiên âm thầm nghĩ hai người lai lịch nam tử kia để đàm tiếu thiên nhớ lại chắc bất phàm phải là tấm kia kiếm phổ chủ nhân còn hàn họ nữ tử chẳng lẽ là quách tính thất sư phó hàn tiểu đánh tổ tiên có điều này võ công tu vi quả nhiên là cách nhau một trời một vực lấy cô gái này công lực ngay cả là ngũ tuyệt tự thân tới thì thế nào không làm được cũng phải chết đến một hai thanh sương danh tự này nhưng là thú vị nhớ tới có một cô gái gọi là thanh sương đài nàng cùng tình cảm chân thành trong lúc đó cảm tình để đàm tiếu thiên tác giả rất được cảm động là đàm tiếu thiên rất đáng tiếc một đôi tình nhân cực kỳ giật tuyệt trần phong hiên vân miện g cực kỳ giật chủ sau đó đàm tiếu thiên bị tiêu g i a o tử dẫn lại thấy mấy vị bất thế cao thủ dân tộc thổ phiên đại sư kumala mật tông long tượng kim cương hộ pháp chí thanh hải giáo huyết đao khách đàm tiếu thiên trong lòng suy đoán chỉ sợ là cùng cưu ma trí kim luân pháp vương huyết đao l á o tổ mấy vị này có quan hệ đều là quan ngoại hoặc là dị tộc cao thủ sau đó nhưng cũng là mơ hồ đối địch hai vị vị này chính là thiên hạ ngày nay đệ nhất đại hiệp lý vì là thiện vị này chính là ba tư cao thủ hoác sơn lý vì là thiện lại là một đàm tiếu thiên kẻ không quen biết còn hoác sơn đàm tiếu thiên nhưng là trong lòng đại danh đỉnh đỉnh trong núi lao nhân càng khôn đại na di người sáng lập đàm tiếu thiên h a có thể không biết hắn lúc này bên người càng còn theo cái đồng tử tên đàm tiếu thiên cũng là cực kỳ quen thuộc phương tịch trung thổ minh giáo người khai sáng xem bộ dáng này vị này lý đại hiệp tuyệt đối cũng là một vị bất thế nhân vật còn nguyên nhân rất đơn giản long không cùng xà đấu phượng không cùng cây tranh một người có cái gì tầng thứ đối thủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn là cái gì tầng thứ người lúc này tiêu g i a o tử nhẹ nhàng bắt chuyện một tiếng mọi người nhưng là đều dừng lại tay hay hoặc là thả tay xuống bên trong chuyện tụ ở cùng nhau đương nhiên nhìn qua cũng chính là làm cái dáng vẻ hình tụ thần tán có điều dù cho như vậy đàm tiếu thiên đối với tiêu g i a o tử u y vọng cao năng lượng to lớn vẫn là khiếp sợ không thôi đối với sự uy hiếp của hắn trình độ ở trong lòng lại lặng lẽ tăng lên một cấp độ nguyên lai、like、muốn vào cái này q u ể n còn phải có cái kiểm tra đàm tiếu thiên nói không chừng lúc nào làm như muốn đi cái nào có tâm tình kiểm tra hơn nữa trên cả đời chuyện hắn ghét nhất chính là cuộc thi có điều nếu làm đến đời này xem ở tiêu giao tử mặt mũi vẫn là chắc một chắc đi nay cùng q u ý c ụ đúng là rất đơn giản cùng nơi này mấy vị cao thủ so chiêu một chút để mọi người mở mang kiến thức một chút là được mặc dù không có nói rõ nhưng bình thường đem tiêu giao tử bài trừ ở bên ngoài dù sao hắn mơ hồ thân ở một tầng khác còn cùng ai so chiêu toàn bằng hai người tự nguyện xin mời đàng tiếu thiên không nghĩ tới cái thứ nhất đến chỉ giáo lại chính là cái này thần bí tiêu xanh có điều ta lại có gì phải sợ đàng tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng tay trái sau lưng tay phải phất ống tay háo một cái nhưng là làm hoàng sư phó hoàng phi hùng tư thế ở đây người đứng xem có cười nhìn như tiêu giao tử có nhưng là thờ ơ lạnh n h ạ t liền ở bên ngoài xem ra cơ hội là cuộc đời hiếm thấy tuyệt thế tranh đấu cứ như vậy không có gì ước chiến không có gì yêu hận tình cựu dễ dàng mở đánh nhau tiêu xanh nhìn đàm tiếu thiên dáng vẻ nhưng là vẻ mặt không thay đổi chút nào đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra đến thẳng đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên nhưng là tay phải phất ống tay háo một cái tay trái vận kỉnh để xuống bên hông dường như thủ thế chờ đợi quả nhiên tiêu xanh không nhìn thấy đàm tiếu thiên tay háo dưới động tác lúc này sửa đâm vì là tước một chiêu kiếm hoành t ư ớ c lại đây đàm tiếu thiên thấy thế liền trưởng vì là ngón tay con ngón tay búng một cái vốn định ở giữa mũi kiếm lấy ngăn trở đối phương đến công tư thế ai biết đối phương tựa hồ sớm có dự liệu hoành tước đến rồi một nửa đột nhiên nhưng thu kiếm trở về thủ đàm t i ế u thiên chỉ qua này mấy chiêu liền biết đối phương hoàn toàn không có hiếu thắng đấu tàn nhẫn hoặc là ý đuổi tận giết tuyệt dường như một vị nho nhã lễ độ công tử đang cùng bằng h ư u văn đấu như thế lúc này tiêu xanh nhưng là mở miệng nói cẩn thận rồi lập tức lần thứ hai tấn công tới này cùng vừa n ã y nhưng là rất là không giống hắn một chiêu kiếm thứ đến sau đó kiếm chiêu liền sứ càng cho đàm tiếếu thiên một loại lạc nhật tây chiếu đ e m k tiếếu thiên n c h m đúng là nhớ lại một câu thơ lạc nhận chiếu đại kỳ mã minh gió vi vu xuất từ lỗ phủ hậu xuất tắc chính là hậu xuất t á c vũ thủ thứ hai đàm tiếếu h thiên tùy ý tay trái tay háo lớn vẫy một cái tay phải hai ngón tay hóa kiếm sử dụng kiếm chiêu vậy cũng là là lão công phu có thể đón lấy đàm tiếu thiên cảm thấy công phu của hắn nhưng là càng ngày càng thú vị thả người nhảy một cái không trung phát chiêu hoặc là trường kiếm chỉ xéo bầu trời một chiêu kiếm liêu ra hầu như mỗi một chiêu mỗi một thức ý cảnh sâu xa có thể thành thơ đàm tiếu thiên hầu như dĩ nhiên có thể bộ kiếm pháp kia lai lịch tự nhiên liên đối thân phận của hắn cũng có suy đoán đăng bởi chương một trăm lẻ bảy cao thủ tập hợp、3. chiêu thứ nhất nếu như không đoán sai hẳn là cô hồng trên biển đến trì hoàng không d á m cố trương c h í n linh cảm kích chiêu thứ hai là lạc nhật chiếu đại kỳ mã minh gió vi vu đỗ phủ hậu xuất t á c chiêu thứ ba là dưới g i ò m ngó ngón tay cao điểu phủ nghe nói bệnh kinh phong sầm tố cùng cao thích tiếp theo đăng từ dạ tự phụ đồ chiêu thứ bốn càng làm ọ i người khẩu thục có thể tưởng hai cái chim hoàng oanh minh t h ú y liễu một nhóm cỏ trắng thượng thanh thiên đỗ phủ t u y ệ t c ú một thức một câu một chiêu một thơ đây rõ ràng là liên thành kiếm pháp cũng hoặc là có thể gọi là đường thi kiếm pháp quả nhiên đàm tiếu thiên tiếp đó bấm tay văng ra kiếm chiêu sau nhưng là một trưởng đánh ra mà tiêu xanh cũng là không sợ chút nào cùng với trưởng đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy đối phương trong cơ thể rộng mở mà thông nội tức vận hành một vòng kinh lực liền tăng cường một phần toàn thân mỗi một nơi đều có tinh thần lực khí bỗng nhiên mà hưng tràn trê mà tới thậm chí tóc trên rễ tựa hồ đều có lực lực dồi dào mà tiêu s a n h tâm thái cũng thủy chung là ôn hòa nhã nhặn không nửa điểm t ạ m nghiệm rất được dục tốc thì bất đạt lý lẽ lúc này hai người nội lực đã ở v à chạm nhưng cuối cùng vẫn là đàm tiếu thiên càng hơn một bậc tiêu s a n h liền lùi lại ba bước ngừng lại thế đi lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh sợ hắn vốn cho là mình nội công dĩ nhiên là thiên hạ đứng đầu nhất những kia láo tiền bối còn chưa tính cùng mình đồng lứa có lẽ có võ công vượt qua mình nhưng nội công trên chỉ sợ khó gặp địch thủ luyện thành thần chiếu kinh thiên hạ không đối thủ không phải là thổi dù sao bộ công phu này không chỉ có uy lực siêu cường hơn nữa ẩn sâu ảo diệu p h á p môn có cải tử hồi sinh hiệu quả cũng không định đến trước mắt cái tuổi này không lớn người trẻ tuổi ở nội công trên dĩ nhiên càng hơn hắn một bậc khó mà tin nổi hắn có chút khó có thể tin đàm tiếu thiên lúc này rốt cục có thể lấy thân phận của đối phương đệ ngũ nam lương lương nguyên đế bảo tàng liên thành quyết thần chiếu kinh mai niệm xanh nghiệm xanh Kim giới Dung trong thế giới tên thế công ủ a người rất thú h vị, k phải đơn giản như、vậy. Quách giản đơn vậy, tử ĩ n Dương Khang, Dương Quá, Dương Đình Thiên, Dương Dứt Khoát, Phong Lăng Sư Thái, Tư Quá Nhai những tên này đều là có nhiều bí ẩn. Nghiệm, Xanh Nghiệm đến mức rất khả năng chính là trước mắt vị này Hoàng Công h Khoát, Thái, khả Dứt Duệ Sư Tư trước Mai, ra Quá, Quá đều Triều Hậu rất mắt t mức là là có bí Xem vị văn nhã tiêu xanh cùng đối phương giao thủ chốc lát đang thiếu thiên liền biết đối phương hoặc là nhạc bất quần như vậy ngụy quân tử hoặc là là được một vị chân chân chính chính quân tử chờ chút tiêu xanh ngày sau tiêu viễn sơn có một vị người hán sư phụ vẫn thần bí khó lường chẳng lẽ chính là của hán hậu nhân đúng đương nhiên là hậu nhân bởi vì cùng tiêu viễn sơn gần như đồng lứa thiếu lâm phương trượng huyền tử sư phó ngày sau linh môn phương trượng giờ khác này vẫn còn ở ngoài quốc xem đại môn đây cùng t ò a cũng là mộ dung bác lao tổ tông mộ dung long thành có điều vô luận như thế nào tiêu xanh cuối cùng là thất bại đương nhiên đây chỉ là luận võ l u ậ n bản hai người cũng không có liều mạng không phải vậy còn có thể tiếp tục tiếp tục đánh nhưng là tiêu xanh nhưng thu kiếm vào vỏ sau đó hai tay ôm quyền thi lễ liền đã trở lại trên mặt thần thái nhẹ như mây gió tựa h ồ thất bại đối với hắn không có ảnh hưởng đàm tiếu thiên vừa nhìn là được thầm than trong lòng tâm thái của người nọ trầm ổn càng ở trên ta thắng không tiêu bại không nản cái chữ này dĩ nhiên không đ ọ c lầy có phải là đưa vào pháp có vấn đề lúc này lại là đàm tiếu thiên trước hết nhìn thấy thiếu lâm láo hòa thượng pháp tuệ đi ra hắn khẽ mỉm cười hai tay tạo thành chữ thập thi lễ đàm tiếu thiên ôm quyền đ á p lễ nói một tiếng xin mời liền một hồi lại bắt đầu một hồi long tranh h ổ đấu đột nhiên đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy bên cạnh phong thanh khẽ nhúc đ í c h hoang ảnh tiềm nơi một người hô một q u y ề n hướng mình hậu tâm đánh tới cú đấm này cấp tốc c h í mánh ác liệt cực điểm quyền phong s u chính nhắm ngay hậu tâm trí dương h u y ệ t c h â yếu một chiêu này làm đến quá mức đột nhiên tựa hồ đã nan giải cứu nhưng chỉ thấy đàm tiếu thiên một hai ngón tay về phía sau điểm ra đồng thời thân thể về phía trước mánh nhảy lên nhưng là tránh được chiêu này đồng thời ngăn lại đối phương công kích kế tiếp lúc này xoay người sau nhưng cũng là một quyền đánh về phía hắn t r í dương h u y ệ t thế nhưng lão h ỏ a thượng này ứng đối so với đ ả m tiếu thiên đặc sắc rất nhiều hắn lập tức hai tay xoay ngược lại tay trái thiếp với h u y ệ t thần đạo bàn tay phải thiếp với gân lui h u y ệ t lòng bàn tay hướng ra phía ngoài t r ư ờ n g lực nhanh thủ cái kia h u y ệ t thần đạo là ở t r í dương h u y ệ t bên trên gân lui h u y ệ t ở t r í dương h u y ệ t bên dưới song trưởng trưởng lực đan d ệ t thành một mảnh bình phong vừa vặn sắp tới dương yếu huyệt bảo vệ thủ pháp xảo diệu cực điểm một bên mấy vị cao thủ thấy hắn một chiêu này phối hợp đến nhịp nhà ngăn khớp cũng tự phát chiêu người cố ý t ạ m tạm đi tới muốn hắn vừa hiện ra thân thủ giống như vậy vừa tựa như là cùng môn sư huynh đệ sách chiêu t h ì diễn thượng thừa t r ư ờ n g pháp không nhịn được đều quát một tiếng hào t r ư ờ n g pháp đàm tiếu thiên dư quan quét tới nhưng là còn có vài tên tuổi trẻ tăng nhân ở đây thấy thế không nhịn được nói uống lúc này đàm tiếu thiên công kích đã bị pháp tuệ s o n g trưởng lực lượng tương lai quyền chặt quá hắn lúc này theo thay đổi quyền vì là trưởng chém về phía pháp tuệ sau gáy pháp tuệ lập tức thu trưởng s o n g quyền liên hoàn trong thời gian ngắn s u ấ t liên tục bảy quyền nay bảy quyền phân đánh về phía đàm tiếu thiên ngạch ngặc cảnh kiên cánh tay ngực bối bảy cái vị trí nhanh đến mức khó có thể hình dung đàm tiếu thiên thấy thế lúc này cũng là s u ấ t liên tục bảy quyền nhưng nghe được ầ m ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp vang lên bảy lần mỗi một quyền đều cùng cái kia tăng nhân bảy quyền chạm nhau hạn tại đây trước mắt vậy trong trước mắt lại mỗi một quyền đều vừa vặn đánh vào địch nhân đến quyền bên trên hoặc là trước đó rèn luyện hoặc là chỉ có một cái khả năng tức đàm tiếu thiên võ công rất cao trưởng thi phản ứng quá nhanh đàm tiếu thiên nhưng là có chút kích động hưng phấn nói bàn lục trưởng ma ha ngón n g tay đại kim mới vừa quyền trong giọng nói tuy có nghi vấn nhưng là phảng phất dĩ nhiên pháp tuệ lúc này gật đầu tán thành đàm tiếu thiên tiếp theo lại nói thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ có chuyên luyện hạ b ả n có chuyên luyện kinh công có lấy quyền trưởng tăng trưởng có lấy ám khí thủ thắng hoặc đao hoặc ca tụng mỗi một môn mỗi người có các sở trường sử dụng kiếm người không thể khiến thiền trượng thiện đại lực thần quyền người không thể nhận phát ám khí tuy có người cùng tinh năm sáu môn tuyệt kỹ đó cũng là lấy lẫn nhau cũng không mâu thuẫn làm hạn định như vừa nãy b ả n ngược trưởng ma ha ngón tay đại kim mới vừa quyền ba môn công phu cái kia đều là trên tay công phu thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ bên trong càng có mười ba mười bốn môn dị thường khó luyện tuy là thiên tư cực cao người suốt đời khổ tu một môn cũng chưa chắc nhất định có thể luyện thành khô n g biết các hạ lại tinh thông bao nhiêu đồng thời thầm nghĩ trong lòng thiên long trung thuyết đời trước cao tăng bên trong từng có người kiêm thông mười ba môn tuyệt kỹ được xưng thập tam tuyệt thần tăng thiếu lâm tự xây tự mấy trăm năm chỉ này một người mà thôi nhưng có phiên bản cũng đã nói phái thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ có người nói thiếu lâm tự nghĩ ra phái tới nay ngoại trừ tống sơ từng có một vị cao tăng thân kiêm hai mươi ba môn tuyệt kỹ ở ngoài chưa bao giờ có người thứ hai từng luyện đến hai mươi môn trở lên không biết trước mắt vị này pháp tuệ thiền sư lại là vị nào cao tăng đây lúc này pháp tuệ nhưng là khẽ mỉm cười thân hình hơi chết tay trái đột nhiên lập tức hữu quyền hô một tiếng trực kích ra đàm tiếu thiên rõ ràng cùng hắn đông dương cách một khoảng cách lúc này lại là vung quyền đón đỡ hai quyền giao kích phát ra tiếng cái này cũng chưa tính làm sao gian nan có thể cú đấm này rõ ràng là về phía trước đánh ra nhưng đàm tiếu thiên nhưng cũng có thể cảm giác hướng lên sức mạnh có thể thấy được quyền lực chi xảo thực đã sâu đến đại kim mới vừa quyền bí yếu pháp tuệ không chờ chiêu này xong xuôi tay trái phản đánh ra một trường tư thế chính là bàn nhược t r ư ờ n g bên trong một chiêu nhất phục ngoại đạo lúc đó lạc trung đông ứng với một chiêu này dư lực đã hết đột nhiên hắn lại dỗi ra ngón tay cái về phía trước một mại một luồng bén nhọn chỉ lực bắn đem quá khứ liền mại ba lần đàm tiếu thiên nhưng lúc à này hàm biết ba bình bao ngoại thường trong do hắn này, ba ngoại nhìn như bình thường không có gì lạ có đó x c ô này g lực thực phạm đã đến siêu n cảnh chính là ma ha chỉ chính tông ngụ nói n g gọi chỉ chiêu ha là là là vào à ma ba địa tu tập số đó ba thì khổ, hồi, tựa địa ngoại dụng công nôi ngoại như lần vào mỗi hồi thì một một khổ ngụ lúc này pháp tuệ càng là ống tay háo phất một cái cười nói hai mươi ba hạng một câu nói mới thôi trên người của hắn áo cà sa đ ỗ n g nhiên liền chuyển mấy vòng c h u y ể n định sau khi vốn là hướng vào phía trong một bên ngược lại hướng ra phía ngoài tránh được đàm tiếu thiên đến công một quyền hai mươi ba hạng thật là một con số kinh khủng đây cũng không phải là cưu ma trí loại kia hàng lợm pháp tuệ tùy ý phất tay háo tiêu sái tự tại mà trong miệng đàm tiếu ống tay háo đã động càng không sợ phát ra tiếng mà thư sướng chân khí đủ có thể thấy cái môn này tay háo công đã có thể vô đối thiên hạng nhưng lúc này bên ngoài sân mọi người nhưng đều là sững sờ nhìn đàm tiếu thiên chỉ vì lúc này đàm tiếu thiên dĩ nhiên thay đổi cái răng rấp toàn thân vàng láo ánh dường như lúc bằng vằng dòng vừa nãy những này ác liệt cương mãnh không kiên không thúc thiếu lâm tuyệt kỹ ngay cả là gang tinh thép cũng có thể gọ t xuống đến một khối nhưng lúc này đàm tiếu thiên không tránh không cho tùy ý tuyệt kỹ đánh vào trên người mình nhưng chút nào vô sự thực sự để một bên mọi người cả kinh c h ố mắt ngoắt mồm lúc này pháp tuệ tay phải thực bên trong hai ngón tay cũng là nhẹ nhàng đ ỡ ở làm cầm hoa hình dáng hướng về đàm tiếu thiên gậy ba đạn chỉ nghe ba ba hưởng chỉ lực đánh vào đàm tiếu thiên trên người dường như lưới dao sắc khoác lên trên trung đồng đăng bởi chương một trăm lẻ tám thiếu lâm nước sâu lúc này mọi người tại đây đối với cuộc tỉ thí này đều là hứng thú đặc biệt là đàm tiếu thiên đến cùng khiến xảy ra điều gì công phu tốt như thế nào tự biến thành người khác giống như vậy liền tóc đều nhuộm thất bại lại nói đàm tiếu thiên mình cũng là khiếp sợ không thôi nhớ lại nguyên bên trong từng nói nói phái thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ danh chấn thiên hạ có người nói thiếu lâm tự nghĩ ra phái tới nay ngoại trừ tống sơ từng có một vị cao tăng thân kiêm hai mươi ba môn tuyệt kỹ ở ngoài chưa bao giờ có người thứ hai từng luyện đến hai mươi môn trở lên lẽ nào vị này cao tăng để cho mình đụng phải cho tới đàm tiếu thiên đánh tới công phu tự nhiên là kim cương bất hoại thần công pháp tuệ thân theo trưởng lên hai chân liên hoàn thoáng chốc trong lúc đó đ ã liên tục sáu chân hết mức bên trong bắn chúng đàm tiếu thiên trong lòng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong như hình với bóng chân một chân vừa ra đệ nhị chân như hình với bóng theo sát mà tới đệ nhị chân lập tức từ ảnh mà biến thành hình mà đệ tam chân phục như cái bóng tùy tung đá phải đàm tiếu h thiên nhưng là dồn khí đan đ i ể n dựa vào một cái đan đ i ể n khí vận lên kim thân hết mức đón lấy không chỉ có chính mình vô sự trái lại chấn động đến mức pháp tuệ cảm giác đi đứng tê dại pháp tuệ không tin lẽ nào trước mắt thanh niên này chỉ bằng cái trò này công phu coi ta thiếu lâm t u y ệ t kỹ như không sao tiếp theo xuất liên tục hai ngón tay cc có tiếng nhưng là đa là chỉ pháp nhưng là đàm tiếu thiên sau đó một chảo liền đem hai lần mặc kim phá thạch hơn là chỉ chỉ lực tiêu với trên đường pháp tuệ đa là sai khiến thôi lập tức b i ế n c h i ề u một tay tức ra, tuy là tay không khiến nhưng là đốt m ộ t đao pháp đường này đao pháp sau khi luyện thành ở một cái cây khô bên nhanh phách chín chín t á m mươi mốt đao lưới dao không thể tổn thương gỗ chút nào trên đao phát ra sức nóng nhưng phải đem gô nhen lửa nhóm lửa hắn giờ khắc này là dùng bàn tay làm giới đao tàn nhẫn chém tàn nhẫn trước tất cả đều là phái thiếu lầm võ công con đường hắn một đao đánh xuống ba vừa vang đàm tiếu h thiên trong cánh tay phải chiêu đàm tiếu h thiên đấm ra một q u y ề n kêu lên thiết chiêu hữu quyền đánh ra quyền đến trên đường cánh tay phải lại bên trong một đao pháp tuệ chân lực quán với trường duyên nay một chém đã không kém cương đao vậy có thể cắt thủ cực tay nhưng hư c h ú c cánh tay phải trúng liền hai đao càng hồn như vô sự, phản chấn cho đào hồn như phản hắn trưởng duyên mơ hồ đào đớn. Pháp tuệ trong lòng không rõ, tâm niệm hồ Pháp h vô sự, tuệ tâm t rõ, mơ A y đúng ổ nổi tuổi tổ i người kim thiết Lại nói cái giới kia? thật thành ta tay, đạt nhanh, nghĩ, chung cháo, phu, không chịu nhưng hắn nhỏ khả hoành phu này luyện công cũng lần nặng còn năng này luyện công luyện đến cảnh sam sao ma suy đây mấy gì? là làm mặc đem cớ có dù láo bố đ rồi người này hẳn là mặc vào đ ư m qua cái gì hộ thân bảo giáp một thân màu vàng nhưng là che giấu hai mắt người vừa nghĩ tới đoạn mấu chốt này gia chiêu liền chỉ công kích mặt trí tuệ vô định ngón tay đi buồn phiền ngón tay tịch diệt chảo nhân đà la chảo liên tiếp sử dụng sáu bảy môn thiếu lâm thần công nhắm ngay đàm tiếu thiên mặt vàng bắt chuyện hắn như thế một vòng nhanh chóng c ấ p công nước thuốc người bên ngoài chỉ sợ lập tức tay bận bịu đủ loạn không thể nào chống đỡ chỉ có rút lui nhưng là đàm tiếu thiên lúc này lại chỉ cảm thấy thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt sóng nước không t ì n h hành trong khoảnh khắc Pháp tuệ lúc ạ i liền khiến nhiều môn tuyệt kỹ thêm vào trước cộng 21 môn thiếu giả lâm l môn cộng môn bên khán giả dù cho võ công kỹ kỹ, thêm cho phạm, tuyệt tuyệt một trước bất vào võ dù này cũng nhìn ra hoa mắt thần mớn, hoa trì, ra mắt đều muốn, pháp tuệ dám pháp một thần kiêm lâm xem tự thần thông thiếu lâm 23 tuyệt tuệ xưng nói không hoa. Lúc này hoa. kỹ, Lúc ra đột nhiên trưởng chìm xuống hai tay đột một tham đã nắm lấy đàm tiếu thiên nắm tay phải chính là thiếu lâm tuyệt kỹ long c h ả o công bên trong một c h i ề u tay trái cầm hắn ngon ú t tay phải bắt được hắn ngon cái vận lực hướng lên trên gấp ảo chuẩn nghĩ lần này lập tức liền ảo đoạn hai ngón tay của hắn nhưng là đàm tiếu thiên không chút nào kinh tay trái tham trảo chỉ c h ụ t vào mặt của hắn một chiêu này nếu như chúng rồi tuy rằng khả năng mất đi hai ngón tay nhưng pháp tuệ chỉ sợ đầu lâu p h á thoái bỏ mình tại chỗ quả nhiên pháp tuệ làm sao chịu làm như vậy thâm hụt tiền buôn bán nhưng là thu chiêu lùi về sau lần thứ hai cùng đàm tiếu thiên kéo dài khoảng cách lúc này hắn lúc này rốt cục mở miệng bần tăng si mê võ học nhưng là làm trái phật pháp đàm t i ế u thiên nhưng là không ngần ngại chút nào cười to mở miệng thoải mái người tập võ đúng làn lên như thế không sai hắn chỉ cảm thấy vừa n ã y pháp tuệ đánh cho thoải mái cực kỳ pháp tuệ không ra tay thì thật sự thật giống trong miếu chỉ huy đả tọa niệm kinh láo hòa thượng nhưng là vừa đánh nhau nhưng lại như là điền tự ma ra chiêu cực nhanh ra tay vô cùng á c độc thế nhưng đàm t i ế u thiên nhưng là trái lại cảm thấy đã nghiền đến cực điểm mới vừa rồi cùng tiêu xanh đánh cho cái tia tràng vừa mới bắt đầu cái gì cô hồng trên biển đến chỉ hoàng không dám cố hai cái chim hoàng oanh mình thúy liêu một nhóm có trắng thượng thanh thiên tất cả đều là trò mèo theo đàm tiếu thiên liền thái sơn kiếm pháp cũng không bằng nhìn như ý cảnh sâu xa kỳ thực cũng chính là lừa gạt lừa gạt tầm thường người trong giang hồ e sợ liền nhậm ngã hành cũng không sánh nổi kỳ thực nghĩ đến cũng là liên thành kiếm pháp giá trị thực sự là lương nguyên đế bảo tàng thời cơ đúng chỗ đang lợi dụng thật là tốt có thể dựng lên một tòa vương triều nhưng là bàn về võ đạo trình độ thật sự là qua loa hắn và tiêu xanh qua mấy chiêu cũng là cuối cùng một trưởng là chân thực công phu thần chiếu kinh mới phải có thể vô địch với liên thành thế giới tuyệt thế bản lĩnh liên c á i kia thường thường không có gì l ạ một trưởng nhậm ngã hành phương chính thậm chí vô hạ nói vậy đều không tiếp được chu vô thị cùng cổ tam thông cố nhiên nội lực thâm hậu khả năng không thể so tiêu xanh kém nhưng là bàn về tinh diệu đến chỉ sợ cũng xa kém xa như thần chiếu k h á c thần chiếu kinh tâm cảnh tu vi cực cao đàng thiếu thiên hiện tại cũng không làm được loại này kỳ h ảo tâm tình hơn nữa thần chiếu kinh ở nguyên bên trong c ó thể mang thắt cổ mà chết người cứu sống so với chu vô thị chỉ có thể dùng thiên hương đậu khấu treo ở tố tâm tên đàm t i ế u thiên bị thương nặng là khó khôi phục cao minh không biết mấy mấy bởi vậy cũng là vừa n ã y cuối cùng một trường đàm t i ế u thiên mới phải cảm thấy tiêu s a n h c ó tư cách chính mình vào cốc mà không phải y theo dựa vào người khác mà cái này pháp tuệ thiên sư càng là lợi hại một người tinh thông thiếu lâm hai mươi ba hạng tuyệt kỹ hơn nữa tuyệt đối không phải cưu ma trí như vậy hàng lợm hắn là thật chính mình tu luyện được hơn nữa tỉ mỉ nghiên tập vừa nay cái kia hai mươi mốt hạng tuyệt kỹ phối hợp lại uy lực tăng mạnh nếu như cùng cưu ma trí tiểu vô tướng công giao thủ e sợ ba chiêu hai thức là có thể đánh chết cưu ma trí không sai hòa thượng này động lên tay tới là thật có thể giết người cùng hư trúc chương vô kỵ loại kia lòng dạ mềm yếu còn không giống nhau bằng không đàm cười trời cũng sẽ không bị buộc lúc này sử dụng kim cương bất hoại thần công hộ thể thật sự là từ cổ tam thông nơi đó học được công phu quyền cước đã không đủ để ứng phó người này lúc này pháp tuệ nhưng là mở miệng nói nếu là đàm thí chủ có thể đỡ lấy một chiêu này lão nạp cuộc tỉ thí này liền thua tâm phục khẩu phục cái gì lời vừa nói ra trong cốc những người khác cũng là lấy làm kinh hãi pháp tuệ ở tại bọn hắn bên trong công lực trí ít có thể đứng hàng hàng đầu lúc này dĩ nhiên nói ra những lời này đến bình thường tỉ thí như vậy đều là theo tự nguyện như vừa nãy tiêu s a n h chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chỉ o i n ư thượng nhưng là không để ý người đưa chiếm cũng căn cái Lúc c hạ phòng, không thể pháp hòa không khô phải, h nói ngoài, mà bản này bên lên khô gầy tay phải, đưa ngón gì. gầy tuệ tay trỏ để rõ ra, lão là là ý dơ điểm một chút đến. Đàm thiếu thiên nghe nói lời nói một chút của nghe hắn vì ố n đánh nhau hoàn toàn chú ý, nhưng lúc này xem tới vẫn là giật nảy là lúc là đã chú tới giật cả ý, xem m n hắn Chỉ h vì mơ hồ cảm giác được trước tiên hai mươi vị trí đầu hai hạng thiếu lâm t u y ệ t kỹ cuối cùng phảng phất đều sáp nhập vào này giản dị tự nhiên chỉ tay nhất chỉ thiền chỉ tay đánh ra dường như muốn giết thần vệ tiên đàm tiếu thiên kinh hãi không thôi nhưng là cuối cùng nhớ ra hắn là ai lộc đình ký bên trong đệ ngũ hậu tấn năm thời gian bản tự có một vị pháp tuệ thiền sư mọc ra túc tuệ vào tự có điều ba trăm sáu mươi lăm liền luyện thành nhất chỉ thiền tiến triển thần tốc chưa từng có ai sau này không còn ai lương trước hắn kiếp trước nhất định là một vị võ học đại tông sư rất nhiều công phu là kiếp trước mang tới đệ ngũ hậu tấn chín trăm ba mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu cách nơi này thì cũng không bao nhiêu năm trôi qua bị tranh quan kính như thần minh kinh động như gặp thiên nhân pháp tuệ thiền sư tiến vào thiếu lâm sau ba mươi sáu năm liền luyện thành nhất chỉ thiền thực tế thời gian tu luyện khả năng càng ngắn hơn là hạng mục này lịch sử ghi chép duy trì người l i ê n tư chất mà nói pháp tuệ tuyệt đối có thể xương tụng là mấy trăm năm mới ra một lần võ học kỳ tài bây giờ xem ra quả nhiên cực kỳ không tầm thường đ à m thiếu thiên cũng không dám nữa lưu thủ vận khí đan điền hút công cùng càn k h ô n đại na di thế nhưng vẫn chưa như chu vô thị như vậy cầm lấy đồ vật tạp người mà là kết hợp trong cơ thể mình một âm một dương hai cổ chân khí từ thanh chân khi dung hợp dịch cân kinh cùng quý hoa bảo điện mà thành tạo thành một thái cực tràng vực thứ tầm thường lúc này lại là âm dương nhị khí liên tục xoay t r ò n đến giảm thiểu này chỉ tay u i lực hai người lúc này giao thủ rốt cục cũng lại không giữ được tay không giống vừa nãy trận đầu như vậy ôn văn nhĩ nhã chạm đến là thôi nghĩ đến cũng là đông tả tây độc bắc cái ban đầu ở đảo hoa đảo lấy âm luật giao thủ so chiêu nhìn như tông sư một phái khí độ nhưng là cũng chính là chơi một chút hoặc là đối phó một hồi tiểu bối chân chính hoa sơn luận kiếm thời điểm chỉ sợ hoàng dược sư chưa bao giờ thổi lên quá cái kia thủ bích hải triều sinh khúc dường như máy khoan điện xuyên nổi lên đá kim cương trong lúc nhất thời giữa trường dĩ nhiên mơ hồ hiện ra điện đốn lửa nhất chỉ thiền giao chiến thái âm thái dương vực đến tột cùng là pháp tuệ có thể lấy thực nhất chỉ thiền phá hư thái âm thái dương vực vẫn là đàm tiếu thiên có thể lấy hư khắc thực đây từng tiếng xoa một chút s á t trói thai thanh không ngừng truyền đến một ít trưởng bối dĩ nhiên hộ nổi lên vãn bối của mình bằng không thế gian này liền muốn ở nhiều mấy cái người điếc tăng một tiếng rõ ràng âm thanh nhẹ nhàng đến cực điểm nhưng là ở giao thủ hai trong thai người nhưng dường như lôi đình chỉ vì này không giống với vừa n ã y trói thai tiếng một tiếng nhưng là đại biểu một chuyện thái âm thái dương vực bị phá ra lẽ nào đàm tiếu thiên thua lúc này này ngón tay rốt cục điểm vào đàm tiếu thiên trên người nhưng là ai biết hắn nhưng không có một chút nào việc trái lại pháp tuệ thiền sư lúc này bị chấn động đến mức thổ huyết mà bay mọi người tại đây vừa mới bắt đầu không nghĩ ra sau đó nhưng là suy nghĩ minh bạch vừa n ã y pháp tuệ thiền sư rốt cục phá tan rồi đàm tiếu thiên sử dụng kỳ chiêu số quái dị thái âm thái dương v ự c nhưng là cung dương hết đà không thể mặc cảo trung quy không cách nào lại phá tan đàm tiếu thiên hoành luyện công phu kim cương bất hoại thần công cho nên nói nếu như lấy một chiêu mà nói pháp tuệ thiền sư thắng nhưng là trận luận võ này nhưng là đàm t i ế u thiên thắng rồi la thí chủ thắng rồi lão nạp tâm phục khẩu phục pháp tuệ ở đệ tử nâng đỡ lau lau khóe miệng máu nói rằng kỳ thực hắn như vậy hợp lại nhưng là sợ sệt đàm t i ế u thiên đối với linh hư có ý đồ gì thậm chí mưu đồ thiếu lâm có điều xem bộ dáng này đàm t i ế u thiên hẳn là sẽ không thiếu lâm nội công hắn dù sao cũng hơi an lòng đàm tiếếu thiên nhưng là khách khí nói nơi nào nơi nào tiền bối khách khí hắn nhưng là nghĩ đến thiếu lâm tự giai đoạn này nhưng là cao thủ tập hợp chỉ sợ cùng vị này thời không khai quan hệ đầu tiên là nguyên văn ghi chép hơn một trăm n ă m trước thiếu lâm tự có cái hòa thượng thở nhỏ xuất r a tâm đần độn điên bị điên điên sư phụ hắn khổ tập dịch cân kinh không được nộ mà tọa hóa nay điên tăng ở sư phụ di thể bên nhặt lên kinh thư hi hi ha ha luyện c ư nhiên trở thành cao thủ một đời đây là gần hai trăm n năm qua thiếu lâm tự duy nhất một luyện thành hoàn chỉnh hãy dịch cân kinh người đàm thiếu thiên cũng luyện qua dịch cân kinh nhưng là không có tu luyện phạm văn h ã i còn linh hư tiểu hòa thượng cũng còn kém xa lắm có thể nguyên nhân chính là như vậy hắn càng có thể nghĩ tới đây dịch cân kinh điên tăng thực lực thính ra chính là sinh tồn ở niên đại này lại tận lực b ồ i tiếp đời trước cao tăng bên trong từng có người k i ề m thông mười ba môn tuyệt kỹ được xưng thập tam tuyệt thần tăng thiếu lâm tự xây tự mấy trăm năm chỉ này một người mà thôi nay đời trước phải là linh tử bối đương nhiên đàm tiếu thiên cảm thấy càng khả năng chính là người này đệ tử có điều chỉ này một người nhưng là có chút kỳ lạ ý vị sâu x a còn có một vị chính là quét rác thần tăng đàm tiếu thiên nhưng là có thể tính toán đến h ắ n ước lượng cũng là thời đại này vị cuối cùng chính là ở ngoài cốc xem đại môn linh môn t h i ề n sư nguyên văn nói huyền an huyền tịch hai người ở thiếu lâm tự mấy chục năm cùng huyền từ là một sư thụ dụng công không thể bảo là không chuyên cần để tâm không thể bảo là không khổ nhưng này đại kim cương trưởng trước sau lấy thiên tư có hạn không cách nào luyện thành hắn hai người ngược lại cũng không cảm thương tiếc sớm biết phái thiếu lâm thường thường muốn cách trên hơn trăm năm mới có một suất chúng kỳ tài có thể luyện thành cái môn này trường pháp chỉ là luyện công bí quyết chờ chút đời trước cao tăng tưởng ghi vào võ kinh bên trong có lúc toàn bộ tự mấy trăm tăng chúng càng không một người luyện thành nhưng cũng bất trí thất truyền huyền t ử huyền an huyền tịch ba người đều là linh môn đồ đệ tuy rằng từng người tu luyện tuyệt kỹ cũng khác nhau thế nhưng là có giống nhau là ba người đều luyện qua đây chính là đại kim cương trưởng một loại cần trăm năm mới ra một cái kỳ tài mới có thể luyện thành bị huyền t ử dùng để cùng hàng long thập bắt trưởng một mình đấu tuyệt kỹ hiện nhiên này ba huyền đại kim cương trưởng là do linh môn phương t r ư ở n g đồng thời truyền thụ cho cuối cùng chỉ có huyền t ử một người luyện thành mọi người đang bàn luận huyền t ử tư chất cao bao n h i ê u thời điểm nhưng không để mắt đến linh môn cũng là luyện thành đại kim cương trưởng võ học kỳ tài cái gọi là danh sư xuất cao đồ nhìn linh môn tứ đại đệ tử huyền tử huyền an huyền tịch huyền xanh thật cũng co y là đời chữ huyền sức mạnh trung kiên linh môn trình độ có thể thấy được chút ít r a liền ngay cả thiên sơn đồng mộ như vậy ngông c u ồ n g tự phụ cao thủ đối với linh môn đại sư cũng là khá là k h á c h khí đáng lưu ý chính là huyền trường thiếu lâm hai trăm năm v õ công đệ nhất tên gọi chính là lấy linh môn làm đại biểu tiền bối cao tăng môn đề ra vĩnh viễn không nên coi thường một vị thiếu lâm phương trượng hoặc nói đúng ra là có thể trở thành là đứng đầu một phái người huống hồ vẫn là thiếu lâm tự loại này đại phái một ít câu khách sáo nói rồi cũng không ăn cái gì thiệt thòi hà tất trang thanh tao đây ôn tiên sinh võ hiệp bên trong có một vị hư hư thực thực có thể phá toái hư không người chính là quá mức cuồng ngạo quá không cẩn thận cuối cùng chết thảm nhân gian yến c ù n g đồ đăng bởi chương một trăm lẻ chín như vậy kết thúc ý muốn như thế nào tỉ thí cứ như vậy kết thúc lại như sự tình đều sẽ có kết quả liền đàm thiếu thiên thành công vào vây quanh chu vi có người thả xuống thân giá đến trò chuyện vài câu trong đó nhiệt tình nhất chính là thiếu lâm pháp tuệ nhưng là đàm tiếu thiên trong lòng có một nghi vấn đây tột cùng là muốn làm gì đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sao vẫn là nhất thống hoàn vũ không sai h ắ n không biết những người này muốn làm gì có mục đích gì cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên thuyền nam sợ vào sai đi nữ sợ gà sai lang tranh danh đoạt lợi đùa giỡn những người này bất kể là ở cái nào một cái quốc gia cùng dân tộc đều là nhân vật đứng đầu hoàng đế lao nhi cũng không dám thất lễ mảy may n g u đồ tạo phản người giác được thiên hạ sẽ có một biết vương triều tên liền g i ế t không tha sao người khác đàm tiếu thiên khả năng không biết nhưng lấy tiêu g i a o tử ca tính cái suy đoán này chỉ sợ rất thú vị chỉ vì tiêu g i a o tử người này cho tiêu g i a o phái định cái kế tiếp cực kỳ cổ quái quy củ không phải môn hạ ta nghe ngóng hẳn phải chết không phải tiêu g i a o phái đệ tử lại biết tiêu g i a o phái liền phải bị tiêu g i a o phái chân trời góc b i ể n truy sát vì lẽ đó đàm tiếu thiên bây giờ còn là hy lý hồ đồ không biết đám này kỳ nhân muốn làm gì bất quá hắn nhưng không hối hận bởi vì nơi này người mỗi một cái lộ ra thân phận của chính mình đều là kinh thiên động địa người thiếu lâm cái bang tiêu g i a o đại lý đoàn thị giang nam mộ dung thị kim lăng tiêu thị nô việt hàn thị trường bạch trên kiếm tu thiên sơn bạch đạc cốc dân tộc thổ phiên mật tông sáu long không cùng xa cư mỗi một loại người đều sẽ có mình vòng tròn này chính là đàm t i ế u thiên vòng tròn cái gì ngươi nói có thật nhiều tên của người trên giang hồ cũng không biết ngươi không biết trên giang hồ chín mươi chín phần trăm đều là lưu manh sao thâm sơn ngoạ hổ báo ruộng đồng dấu kỳ lân cao thủ ở dân gian chỉ là vẫn là không có người nói cho đàm t i ế u thiên đến tột cùng lần tụ hội này là vì cái gì liền đàm t i ế u thiên r a cốc thấu khẩu khí thuấn mang theo nhìn bắt thọ đều mới nhìn thấy tuyệt thế nhân xâm linh hư tiểu hòa thượng hắn không nghĩ tới chính là đi lần này liền sẽ rời đi thật xa thật xa tiểu hòa thượng làm sao vậy có chút không vui đ a m thiếu thiên theo tay cầm lên một tảng đá lớn đặt ở chính mình dưới mông ta ta sau khi trở về muốn xuống núi lịch lãm tiểu hòa thượng nhìn là đàm đại ca mới mở miệng nói ra liền hai người cứ như vậy hàn huyên hạ sơn q u ầ n quận hồng trần đây người sợ ta ta có chút sợ bên dưới ngọn núi người sẽ ăn ngươi không biết chính là bởi vì không biết vì lẽ đó sợ bên dưới ngọn núi cùng trên núi là không đồng dạng như vậy có cái gì không giống nhau a có người sẽ cười ngươi có người sẽ hại ngươi có người sẽ giúp ngươi có người sẽ cứu ngươi tiểu hòa thượng không lên tiếng chỉ có mặt cái trước viết kép dấu chấm hỏi nhưng đàm tiếu thiên nhưng vẫn như cũ tự mình nói ngươi sẽ biết người và người là không đồng dạng như vậy có người h à o sắc có người yêu tên có người cầu lợi có người lấy nghĩa hồng trấn bên trong có nam nhân và nữ nhân có người thân cùng kẻ địch n g ư ờ i cùng tộc người không nhất định là thân nhân của ngươi dị tộc không nhất định là kẻ thù của ngươi ngươi thích không nhất định yêu thích n g ư ờ i ngươi chán ghét không nhất định sẽ hận n g ư ờ i muôn hình muôn vẻ s ắ c s ắ c được được tiểu hòa thượng vốn là cho rằng sau khi nghe xong sẽ hiểu một điểm sau đó không sợ như vậy nhưng ai biết nghe xong đàm tiếu thiên một đống phí lời sau khi hắn càng mơ hồ càng khủng hoảng thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai、like, thiên hạ nhốn náo đều vì lợi hướng về trần duyên lại lên ai đảm đương đàm tiếu thiên nhưng là không xen vào nữa hắn tự mình ly khai hắn tự nhiên không biết lần sau gặp mặt đã qua thật nhiều năm cứ như vậy tiểu hòa thượng sau khi trở về có hay không xuống núi thậm chí còn sau đó đàm tiếu thiên nhưng là không biết hắn và tiểu hòa thượng nói xong nói liền tùy ý ở trong rừng cây tỏa ra bộ không sợ x à i lang hổ báo sao không sợ là bởi vì mình cùng loại người tâm càng thêm hiểm á c sao không phải là bởi vì đàm tiếu thiên cũng không phải người tốt lành gì hắn không chỉ có ăn thịt càng sẽ sát sinh trong rừng cây yên tĩnh nơi này là tiêu g i a o tử cố ý chọn lựa tự nhiên không như bình thường địa phương trong rừng cây không phải rất m ở n g u y ệ t quang mặt hồ thủy quang trong rừng r ầ m ánh huynh quang nói chung để trong này bóng đêm rất đẹp đàm tiếu thiên nhìn này bóng đêm nhưng trong lòng lại nổi lên thê lương hắn nhìn rồi rất nhiều lần thê mỹ bóng đêm nhưng chẳng biết vì sao mỗi một lần qua đi đều sẽ cảm thấy nhân sinh càng thêm thê lương đột nhiên mặt trăng thật giống biến đỏ máu vệ hồng đàm tiếu thiên lẳng lặng nhìn cho dù có cương thi đi ra hắn tự phụ cũng có thể chảm yêu trừ ma chỉ qua ngoại trừ màu đỏ mặt trăng nhưng không có biến hóa của hắn lúc này một nguồn sức mạnh chuyển đến thần võ lần thứ hai thức tỉnh mở miệng ngươi phải về đến ngươi nên đi địa phương ta kiến nghị ngươi ưa nhìn nhất xem tình cảnh này đàm tiếu thiên không nói gì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống đích tình cảnh vô số quan điểm hội tụ thành một dòng sông dài mỗi một điểm sáng đều là nhỏ như vậy mà khi ngươi nhìn kỹ lại thì ngươi nhưng sẽ phát hiện bên trong cất giấu thật nhiều thật nhiều là một thế giới là chúng sinh là vạn trượng hồng trần cũng hoặc là chỉ là một đêm một cuộc cờ đàm tiếu thiên hơi vừa phân thần thời gian sông dài dĩ nhiên biến mất xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn vẫn là một rừng cây chỉ là hình dạng nhưng là lòng trời lở đất nhưng đàm tiếu thiên nhưng mơ hồ cảm giác được đây chính là t r ư ớ c mảnh rừng tây kia hán lại đã trở về nhưng là người vật đều không phải không biết bao nhiêu năm thời gian thay đổi vùi lấp tất cả đi tới đi lui nơi này cũng không còn cây xanh tỏa bóng hoa tươi thành đàn tiên hạc múa lên linh vượn hiến quả chỉ là hoàn toàn hoang lương phổ thông bình thường vùng hoang dã càng là không còn những kia tuyệt thế cao thủ bất thế anh hảo những người kia đến tột cùng đi nơi nào là v u i lấp ở thời gian bên dưới sao cái kia c h à n g tụ hội đến tột cùng là vì cái gì lẽ nào sẽ trở thành không rõ bí ẩn sao đang thiếu thiên trong lòng g i ấ u trong lòng các loại nghi hoặc rời khỏi nơi này không biết linh hư tiểu hòa thượng hay không còn khỏe mạnh không biết hắn từ bên dưới ngọn núi trở về rồi sao la lạc lối ở vạn trượng hồng trần bên trong vẫn là một lần nữa về tới thiếu lâm đang thiếu thiên từng bước từng bước rời khỏi nơi này hiện tại e sợ có rất ít người biết mảnh này hoang vu địa phương bên trong đã từng đã xảy ra cái gì đã từng tới bao nhiêu bọn họ muốn cũng không dám nghĩ cao thủ tuyệt thế bảy độc hành hồi lâu nhưng là tìm được rồi một thành trấn lần thứ hai nhìn thấy người ở nhìn thấy chính mình nhỏ yếu cùng tâm môn hay là bọn họ mới là toàn bộ thế giới đang thiếu thiên chậm rãi bước vào trong đám người trước tiên tìm cái khách sạn ăn một bữa no nê nghỉ ngơi một chút sau đó đi tìm độc cô chiến hiểu rõ một hồi ngày xưa ghi nợ nhân quả bây giờ đã không có dám nợ đồ vật của ta không trả chẳng cần biết hắn là ai cho dù ngồi ở long ỉ bên trên vạn người vẫn quanh đang bởi chương một trăm mười trần duyên lại lên ai đảm đ ư ờ n g trong khách sạn người không nhiều dù sao cũng là buổi tối hơn nữa đêm đã rất sâu liền đầu bếp đều tắt kệ bếp lò lửa đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút đúng là vẫn còn quyết định trước tiên ngủ một giấc đang dùng cơm đi cùng những cao thủ cùng nhau nhìn như không có gì kỳ thực tinh thần áp lực vẫn rất lớn một đêm cứ như vậy chậm rãi qua đi đàm tiếu h thiên cuối cùng là chậm qua khoảng thời gian này vẻ vải cảm giác khá hơn nhiều lúc này gọi lên một bàn mỹ thực một người một mình hưởng dùng mỹ thực đều là để cho lòng người sung sướng nước ấm máu đỏ kho thịt bò đem thịt bò ngon mùi vị hoàn mỹ thể hiện ra mật ngọt đốt xương sườn soặt ở xương sườn mặt ngoài mật ong để xương sườn sắc chạch kim hoàng mùi vị hương lùng đậu tương muộn móng heo tiểu hỏa đôn rất dở móng heo hương vị rất đậm nhưng là đàm t i ế u thiên ăn năn đột nhiên nhớ lại một bát cháo hoa làm không phải rất tốt thế nhưng thứ mùi đó loại tâm tình này nhưng là để cả đời mình khó có thể quên hắn đột nhiên không còn khẩu vị v u ơ n g đ u a xuống lúc này trong khách sạn người càng ngày càng nhiều có người tụ tập cùng nhau bắt đầu đàm luận một ít chuyện giang hồ đột nhiên đàm t i ế u thiên nghe được một tên quen thuộc độc cô chiến cái gì hắn và phái thiên sơn người xảy ra xung đột bị người đuổi giết chuyện này rốt cuộc là như thế nào đàm t i ế u thiên một cái đứng dậy nhanh chân tiến lên ôn quyền thi lễ mở miệng hỏi huynh đại không biết độc cô c h i ế n năm con mẹ nó ngươi đáng là gì dám đánh đoạn lao tử nói chuyện muốn tìm cái chết sao ai biết người kiệt nhưng là chẳng biết vì sao vô cùng tức giận lúc này lớn tiếng mắng đàm tiếu thiên hơi nhúng mày lại có chút đờ ra mình đã đã lâu không có gặp phải tình huống như thế hắn không nhịn được cười khổ một tiếng nhưng là không nói hai lời một trưởng trực tiếp đánh tới còn kết cục của người này sẽ như thế nào thậm chí sẽ có hay không có kết cục ha ha đàm tiếu h thiên dù muốn hay không chịu đựng được liền sống không chịu đựng được sẽ chết có điều nhìn trên mặt đất đi kèm hắn miệng lớn máu đồng thời nổ ra ngũ tạng đàm tiếu h thiên phỏng chừng hắn là không chịu đựng được ta muốn biết độc cô chiến hết thể sự ngươi không muốn giống như hắn đi đàm tiếu h thiên không có nói rõ là ai nhưng nhìn thấy mặt đất cái kia dần dần không hề vặn b ẹ o thân thể ngồi cùng bàn người lúc này đẩy mặt đại han trả lời vâng là Tiểu nhân nhất nhân đàng ị n nói hết không giấu giếm. Sau đó nhưng cũng không h hết chút biết giấu giếm. gì đều đó Sau có dám do dự, rõ r mười mê thiếu o à n nói bộ ra. Đây c í n h là g a n chính là võ lầm, cường giả vi tôn. g giả hồ, h đây Độc cô c là lầm, võ vi i n trọng thường, ngàn cân treo sợi tóc, làm sao sẽ biến thành như bị treo tóc, t làm sao sợi sẽ i ế vậy? Đàm thiên sau khi nghe xong trong lòng rất khó chịu tại sao lại như vậy đàng thiếu thiên lúc này nơi nào còn có ăn cơm tâm tình lúc này ra khách sạn bắt đầu ven đường một đường lần theo hữu tâm giết địch không thể cứu vãn lúc này đàm t i ế u thiên nhưng là tìm được rồi độc cô chiến đã từng một đặt chân nơi nhìn này tám cái tử lúc này nhen lửa trong lòng đầy ngập lửa giận thiên sơn linh thiếu cùng đám phế vật kia điên rồi sao vì sao đổi giết hắn tiểu hoa thượng độc cô chiến đến cùng đã xảy ra chuyện gì đàm t i ế u thiên sắc mặt không nhịn được biến đổi bình tĩnh thật lâu sắc cơ rốt cục lại một lần nữa ở trong l ò n g ngực mãnh liệt lên dọc theo đường đi hắn nhưng là lại nhìn thấy một ít độc cô chiến tung tích hắn theo những n à y tung tích tìm kiếm khắp nơi t r u nữ g gian lại gặp được phái thiên sân người. Đồng nàng giận, cùng người lại phái thiên mỗi phải cái kia chiến ra sân nhân lần này nhất định nắm n láo là lấy phụ được độc tức cô thật kia. k h ô nhân g sai, k ô n tiện nghi bọn sống Nữ n g giết thể chết bắt trở họ, phải bắt sống trở lại, chậm bảo chế. lại, dãi bảo đàm tiếu thiên sau khi nghe đột nhiên nhảy lên ra ai tiểu tử dám làm chúng ta sợ ngươi là muốn chết phải không đ ộ c cô chiến ở nơi nào đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng hỏi vô liêm sỉ dám như vậy nói chuyện với chúng ta người này nói lại như động thủ giáo huấn đàm tiếu thiên độc cô chiến tam tích chúng ta còn muốn biết đây nói ngươi có phải là hắn hay không đồng đảng tên còn lại nhớ lại nhất thời đầy mặt ngạc nhiên quát hỏi đàm tiếu thiên cười lạnh một tiếng thân hình hơi động dĩ nhiên biến mất hai người thất kinh lúc này ra chiêu phản kháng nhưng là trong vòng một chiêu liền bị đàm tiếu thiên một tay một tỏa hầu bắt giữ hai tay hắn chậm rãi dùng sức hai người đầy mặt đ ỏ chót cảm giác trên cổ tay của hình như là thiết đúc giống như vậy cổ của chính mình cũng bị chặt đứt như thế hai người toàn thân vô lực trong miệng a a nhưng không phát ra được thanh đến đàm t h i ế u thiên nhưng là đầy mặt vô tình buông lỏng tay ra dùng ra một chút thủ đoạn biết được độc cô chiến trốn chạy phương hướng có điều tên kia nữ nhân rốt cuộc là ai hai người này cũng không biết làm nghe nói hai người này cũng từng vây công quá độc cô chiến sau khi hai người cũng đã bị phán tử hình đàm t h i ế u thiên cắt đứt hai người này cả người gân cốt ném vào ổ sói hắn không có một chút nào nhẹ dạ chỉ vì trong lòng rõ ràng nếu như mình không địch lại hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế con cọp không phát huy ngươi nghĩ ta là mèo ốm sao thu thân d ư ỡ n g tính đúng là để chút con kiến c ả n d ỡ bắt đi quan công không mở mắt mở mắt liền giết người con cọp không ăn t h ị t người cũng không phải thương hại mà là bởi vì ăn no rồi đang thiếu thiên một đường lần theo phàm là gặp phải thiên sơn chó săn giống nhau vô tình g i ế t chết cuối cùng nhưng là tới nơi này cái địa phương Tây Hạ. cũng đúng chỉ có nơi này mới phải phái thiên sơn thủ hạ chính là cấm địa kẻ tự tiện đi vào e sợ chỉ có một kết cục đàm tiếu thiên nghĩ đến lý thu thủy là nơi này thực tế trưởng k h ô n g giả nàng hẳn phải biết độc cô chiến tam tích không làm được độc cô chiến chính là đi đầu quân của nàng đàm tiếu thiên cũng không do dự trực tiếp đi tới tây hạ đ ô thành chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đêm khuya lẻn vào hoàng cung lý thu thủy khẳng định không phải là đối thủ của hắn đây là không thể nghi ngờ nhưng là làm một nước thái hậu Thủ hạ chính là thế lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, tiêu giao phái tinh thông thuyền. hạ chính hơn phái không lực có được, cơ quan, cuối cùng không muốn cống nữa quan, muốn ngầm là lạc giao vì lẽ đó đàm tiếu thiên mới về nghỉ ngơi một chút buổi tối xuất phát như ngươi vậy từng chiêu nghiên cứu một chút đi lúc nào mới có thể phá tiêu giao phái võ công ta tiêu giao phái tuy rằng dành tiếng không h i ệ ra nhưng thực tế thiên hạ võ học so với thiếu lâm còn nhiều hơn nhiều lắm cái kia mộ rung ra theo chúng ta so ra t h ì cũng không bằng ngươi tiếp tục như vậy căn bản mỗi cái phần cuối một nữ tiếng vang lên vô luận như thế nào ta cũng phải sáng chế một bộ võ công này nếu như tiêu g i a o phái võ học thật sự bao dung và ngàn vậy ta liền phá hết thiên hạ võ công đây cũng là một len ken mạnh mẽ thanh âm đàm tiếu h thiên nghe quen thuộc đến cực điểm không phải độc cô chiến còn có thể là ai liền hắn không tiếp tục c ầ n giấu hành tung lúc này thoải mái mở cửa phòng xuất hiện ở trước mặt hai người ai một cô gái lúc này ra tay mặt mày càng có chút giống bé gái kia thương hải nhưng là ba chiêu hai thức trong lúc đó chút nào không làm gì được đàm tiểu thiên các hạ là ai dám đêm khuya tự tiện xông vào hoàng cung lúc này mặt sau lại có một cô gái đặt câu hỏi hai người này dung nhan cực kỳ tương tự hiển nhiên có liên hệ máu mủ có điều không có động thủ đi sau hỏi nữ tử trong mắt so với lúc t r ư ớ c cái kia người nhiều hơn rất nhiều năm tháng tang thương đăng bởi chương một trăm mười một đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư một hơn nữa trong thanh e m này ẩn ẩn giấu đi một chút nội lực hiển nhiên bên trong dấu huyền cơ đàm tiếu thiên lúc này lạnh hư một tiếng không chỉ có đánh gãy cô gái k i a nói trái lại chấn động đến mức nàng thổ ra máu đàm tiếu thiên hai mắt nhắm lại nghĩ đến nguyên lai nàng có thương tích tại người bằng không đàm tiếu thiên không xuất toàn lực không xuống tay ác độc làm sao có khả năng đưa nàng bị thương thành như vậy cái k i a động thủ cô gái trẻ nhưng là vừa vội vừa giận ra tay phong cách lúc này trở nên tàn nhẫn lên nếu như người bình thường khả năng sống không qua một hai c h i ê u không phải là bị đánh cho tàn phế chính là bị đánh chết có điều đàm tiếu thiên nhưng là xem thường n à y cùng pháp tuệ cái kia ra tay độc gác võ tăng so ra kém xa tích t ắ p chỉ là hắn không biết độc cô chiến mặt mui không tốt xuống tay ác độc dù sao nói không chừng nhân ra cứu huynh đệ ngươi ngươi nhưng giết người ta rồi hải tử đàm tiếu thiên tuy rằng không coi là người tốt nhưng là cũng không làm được như vậy sự đến có thể là của hắn dự định cô gái kia hiển nhiên không biết nàng đầu tiên là sử dụng khinh công nhất thời hóa thành một đoàn bóng trắng t r u n g quanh vây quanh đàm tiếu thiên ra chiêu tiêu g i a o phái công phu s á c thực không tầm thường nếu như người bình thường nhìn thấy này khinh công chỉ đem tưởng thiến nữ ưu hồn đây bất quá đối với đàm tiếu thiên tới nói nhưng không coi là cái gì hắn tay trái sau lưng chỉ dựa vào tay phải thấy chiêu sách chiêu mặc kệ cô gái kia làm sao biến hóa thân hình hắn chỉ là tùy ý một t r ư ờ n g vô gia liền đánh cho nàng không ngừng lui về phía sau hắn đang muốn mở miệng giải thích không hề nghĩ rằng cô gái này cứ việc nhìn ra giữa hai người t r a n lệch nhưng là vô cùng trọng tình nghĩa không chịu chịu thua ra tay càng ngày càng lợi hại nàng đầu tiên là dựa vào thần diệu khinh công gần người sau đó tay pháp liền đổi liên tục chụp vào đàm tiếu thiên các nơi u y ệ t vị hàng tay háo phất huyệt có điều hỏa hầu quá nông đàm tiếu thiên khép cười một tiếng chỉ tay r u ộ i ra vừa vặn điểm chúng cổ tay nàng cô nương này hư một tiếng bị đau lùi về sau nhưng lại nhưng không bỏ qua dĩ nhiên đánh ra cách không trưởng lực đến bằng chứng ấy tuổi ngược lại cũng hiếm thấy Đàm được, đúng dài này là và này này miệng thiếu thiên thở thực thể thường tuổi tác như thế, lời này từ trong không bình hơn chỉ hắn như hắn khẩu khí không nói, lời lời nói nương nhỏ. có là kỳ cô vẻ ra, ồ bạch hồng t r ư ở n g lực cô nương này đánh ra đạo này t r ư ở n g lực vẫn còn có biến hóa thoáng độ lệnh ba phần kỳ thực cũng bất quá chỉ là cái lớn t r ư ờ n g bàn tay khoảng cách còn kém rất rất xa lý thu thủy cách hư trúc xuất trưởng vẫn có thể đánh tới thiên sơn đồng mộ bản lĩnh có điều cô nương này mới bay lớn đem nàng cùng chí ít tám mươi tuổi có hơn lý thu thủy so với nhưng là có chút bất công nhưng là cùng trên giang hồ một ít nếu nói tiền bối so ra chỉ sợ hơi hơi muốn mặt đều sẽ cảm giác xấu hổ không ớt nhưng là cô nương này trên mặt nhưng cũng không có một chút nào sắc mặt vui mừng trái lại hiện ra tuyệt vọng đến chỉ vì đàm tiếu thiên vừa nãy coi khinh cho nàng tùy ý ra tay một chiêu bên dưới không có niêm phong lại nàng đạo này biến hóa phương hướng trường lực nhưng cũng lười tái biến chiêu thuận tiện thử xem tu luyện tâm đắc của mình không nhúc ních mạnh mẽ dựa vào thân thể ăn này trưởng cô nương này nhưng là cho rằng đàm tiếu thiên nội lực cực kỳ thâm hậu bởi vậy có thể không nhìn đạo này trưởng lực cũng không biết đàm tiếu thiên vừa nãy căn bản liền nội lực cũng vô dụng dựa vào chính là mình từ k i m cương bất hoại thần công bên trong tìm tòi ra tới hộ thể p h á p môn quên đi dừng tay đi lúc này vậy có thương trong người nữ tử r ố t cục mở miệng nàng trong thanh âm nhưng là có chút c h á n g trưởng thanh lộ vị này các hạ võ công cao chỉ sợ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi ngươi tuyệt đối không phải đối thủ sống chết có số ta lý thu thủy cũng chỉ có thể nhận quả nhiên là lý thu thủy đàm tiếu thiên không phải ngớ ngẩn hắn vừa nãy tự nhiên có suy đoán tên k i a thanh lộ nữ tử muốn mở miệng nhưng không phải nói cái gì cuối cùng nhưng chỉ được khóc dòng nói xin lỗi tổ mẫu hài nhi công lực không đủ không giúp được ngươi lý thu thủy than thở nay không có quan hệ gì với ngươi các hạ chỉ mong ngươi có thể bông tha ta đây cháu gái đáng thương đàm tiếu thiên nhưng là không có mở miệng trả lời hoặc là phản đối chỉ là tháo xuống vẫn n g ô n g ở trên mặt cháo đàm đại ca là ngươi độc cô chiến vừa nãy ẩn nấp thân hình nhưng là muốn đến cái kinh kha đâm tần liều mình một đòn ai biết vạn vạn không nghĩ tới phong hội đường chuyển này nhìn dáng dấp tới bất thiện hắc y che mặt nam tử dĩ nhiên là chính mình sáng nhớ chiều mong đàm đại ca đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười chính muốn mở miệng ai biết vừa nhìn thấy độc cô chiến nhưng là sắc mặt mạnh thay đổi giận dữ nói vô liêm sỉ cái nào đồ đáng chết dám chém tay ngươi ta muốn tiêu diệt hắn cựu tộc đ ộ c cô chiến nghe vậy nhưng là cười khổ một tiếng hiển nhiên tự thân hắn ta không chỗ nương tựa chỉ được tiếp thủ sự thực này ai chém cánh tay phải của ngươi đàm tiếu thiên nhanh chân tiến lên đầu tiên là cho hắn đem bắt mạch thấy mạch tượng vững vàng lúc này mới buông tay ra nhưng là không nhịn được hỏi trong miệng sát cơ vô cùng sống động là đi n h xuân thu cùng trên trời đồng mỗ đ ộ c cô chiến mở miệng nói cái gì đàm tiếu thiên đầu tiên là cả kinh sau lại mở miệng nói là hai người này tiện nhân đ ộ c cô chiến nghe cái gì một tiếng chỉ cho rằng đàm đại ca cũng không phải n à y đại thù đối thủ của người ai biết kế tiếp câu này là tiện nhân này nhưng là để hắn nhất thời giờ khóc dở cười hai vị hắn sao sẽ biết lấy đàm tiếu thiên giờ này ngày này công lực đừng nói đinh xuân thu chính là cái đó cái gọi là tiêu g i a o tam lão tính gộp lại cũng không bị hắn để ở trong mắt chỉ là hắn kỳ quái là án tìm bình thường nội dung vợ kịch tới nói không phải là lý thu thủy truy sát vu hành vân tiểu hòa thượng liệu mạng thoát thân sao làm sao đem độc cô chiến có thể kéo vào hơn nữa còn gây một cánh tay sau đó độc cô chiến nhưng là đem sự tình đầu đuôi nói tới nguyên lai、like、a tử con tiện nhân kia dĩ nhiên cùng với hư c h ú c mà lại trở thành đồng mỗ một phái có thể là tại sao lại như vậy dù thản chi đây đ à g tiếu thiên trước tiên là có chút cảm thấy lẫn lộn có thể nghĩ lại trong lúc đó đã nghĩ thông suốt không còn dịch cân kinh cùng băng tảm chỉ sợ chuyện này si đã sớm bị hăn cái kia chó má giống như vậy rán g i ế t tâm địa người yêu a tử tiện nhân cho độc chết bởi vậy a tử sau đó khả năng bị tiêu phong bởi vì chuyện này hoặc là a chu làm ra quần áo sự trách cứ nổi dẫn thoát đi đại liêu rơi vào đ ì n h xuân thu tay chỉ là đón lây cùng nguyên không đồng dạng như vậy chỉ sợ không có tử tâm tháp đ ị a thiết x ỉ ubuông tha mệnh cứu nàng nàng cuối cùng cũng còn là rơi vào đ ì n h xuân thu tay ồ không đúng dù cho mộ dung phục không địch lại đinh xuân thu nhưng là nguyên bên trong hư trúc đoàn dự đã ở cái kia ra trong khách sạn không làm được là hai người một người trong đó phát huy đánh lùi đinh xuân thu xem tình huống này rất có thể có điều cuối cùng a tử nên theo hư trúc có điều lý thu thủy công lực đều có mà vu hành vân lùi công thoát thân ta đây đệ đệ không nên theo ổn chiếm thượng phong sao nghĩ đi nghĩ lại đàm tiếu thiên lại thêm chút nghi vấn nhưng là nếu người trong cuộc ở đây hà tất h u ồ n g phí thời gian đàm tiếu thiên lúc này mở miệng hỏi Độc cô chiến nhưng là thở dài vì hắn giải thích rõ ràng nguyên lai、like, ngày đó đ ộc cô chiến vừa vận đ ụ n g phải a tử nàng tuy rằng nữ giả nam trang nhưng là đ ộc cô chiến thì lại làm sao có thể quên mình diện tự kẻ thù nhưng là lúc này không nhịn được nghị hướng về hắn trả thù nhưng ai biết đinh xuân thu vẫn còn phải dựa vào a tử tìm tới thần mục vương đ ỉ n h bởi vậy lúc này đối với đ ộc cô chiến ra tay đang bởi chương một trăm mười hai đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư hai nhưng là độc cô chiến trên người chịu học biển sâu thủ lại sao lười biếng đàng thiếu thiên c h u y ể n cho hắn dịch cân kinh bị hắn ngày đêm khổ luyện bởi vậy đinh xuân thu mấy lần vận lên độc công cũng không có thể làm gì được hắn nhưng là độc cô chiến dựa vào chính mình học được công phu quyền cước thực sự quá kém tuy rằng không sợ đinh xuân thu độc công nhưng là trưởng pháp chiêu thức đều không bằng hắn cuối cùng đinh xuân thu lại xử suất á m khí vì lẽ đó hắn vẫn trúng chiêu bích lân độc lửa đem tay phải của hắn đốt không ra hình thù gì nhưng là tuy rằng tay phải bị vết bỏng nhưng là cũng không có đ ứ t rời a sau đó a tử nhân cơ hội đào tẩu nhưng là cùng hư trúc ở cùng nhau đinh xuân thu không cam lòng nhưng là mới vừa đả thương độc cô chiến rồi lại gặp được mộ dung phục cuối cùng chỉ có thể sử dụng ám khí đánh về phía hư trúc cá tử hai người hư trúc võ công thấp kém a tử nội công không đủ có thể một mực hai người hợp lại cùng nhau nhưng vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau không đủ trùng hợp hư trúc lúc trước cho tô tinh hà chuyển q u a nội công có kinh nghiệm nhưng là kép võ nội công tạm thời chuyển cho a tử do a tử ra chiêu thành công đỡ được đinh xuân thu một đòn tối hậu sau đó hai người nhưng là trốn hướng về phía thiên sơn mơ mơ hồ hồ cứu trên trời đồng mỗ mà độc cô chiến cố nén đau s ó t theo sát phía sau dự định nhân cơ hội báo thủ sau đó hắn lại gặp được lý thu thủy vốn là hai người cũng không có gì liên hệ gặp mặt một lần nói cũng chưa nói liền đi ra ngoài nhưng là sau đó độc cô chiến nhưng là vừa vận đụng phải lý thu thủy hướng thiên sơn đồng mỗ báo thủ lúc đó nàng dĩ nhiên nằm chắc phần thắng có thể là vì ra tức giận trong lòng bởi vậy không có giết thiên sơn đồng mỗ mà là đối với nàng mọi cách g i à n vặt một bên a tử cùng hư c h ú c cũng chưa từng có bị nàng để vào trong mắt có thể theo muốn chính là này bị nàng sao lãng hai người đầu tiên là hợp lực cùng với nàng qua một chiều cho thiên sơn đồng mỗi tranh thủ một mạng sống cơ hội nhưng là điều này cũng không có tác dụng gì lý thu thủy là nhân vật nào ngọn tiêu chuẩn chuẩn tiên thiên tông sư liếc mắt là đã nhìn ra a tử cùng hư c h ú c kẽ hở cũng không định đến a tử ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc q u ă n g ra thần mục vương đ ỉ n h nàng vốn là cũng không có ý hán nhưng là muốn dẫn ra lý thu thủy chú ý lực sau đó bỏ xuống hư trúc cùng đồng m ộ hai người nhân cơ hội chạy trốn chết có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là chẳng ai nghĩ tới đúng lý thu thủy v u hành vân hư trúc a tử độc cô chiến thậm chí đinh xuân thu cùng đàm tiếu thiên cũng không nghĩ đến lý thu thủy nhưng là cho rằng a tử là muốn dùng ám khí đánh lén nàng lúc này sử dụng tinh khiết trí cực công lực đánh về phía này ám khí thần mục vương đỉnh chẳng ai nghĩ tới chính là này không phải đồng không phải là sắt vương đỉnh nhưng là bể nát sau đó tuân ra một luồng khói độc lý thu thủy khổ luyện một giáp nhiều tiểu vô tướng công dĩ nhiên chút nào không chống đỡ được bị hóa đi không ít công lực không nói hơn nữa sâu chúng kịch độc đặc biệt là loại độc chất này như là b á c h độc ngàn độc vạn độc lung tung hội tụ thành như thế căn bản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lúc này bị thương nặng cho nàng nàng l i ề u mạng hơn tám mươi năm nội lực bị hóa còn dư lại bộ phận mạnh mẽ ngăn chặn kịch độc cũng không quay đầu lại trộm đi thiên sơn đồng mỗ tuy rằng muốn nhân cơ hội này bắt giữ nàng nhưng là h ư u tâm vô lực của nàng hai người trợ rút a tử rất sợ chết hư c h ú c nhân từ cổ hủ nhưng là đều không chịu ra tay a tử là sợ lý thu thủy sắp chết phản công kéo nàng chịu tội thay đừng nói không quen không biết ngoại trừ tiêu phong bên ngoài coi như nàng cha đẻ mẹ ruột cũng đừng nghĩ làm cho nàng l i ề u mình làm việc cho tới hư trúc càng không cần phải nói không đành lòng sát sinh tự nhiên đánh đáy lòng không muốn đuổi theo đi tới đ ộ c cô chiến sau đó vội vàng chạy tới tốc độ của hắn không bằng lý thu thủy xông lên muốn tìm a tử báo thù nhưng là vu hành vần tuy rằng bất mãn hết sức nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn trợ thủ của chính mình bị g i ế t nàng chỉ là cười lạnh xem hư trúc a tử ăn chút vị đắng chính đang đ ộ c cô chiến tự cho là sắp thành công thời gian tùy ý mở miệng chỉ điểm hư trúc mấy chiêu liền đánh cho đ ộ c cô chiến liên tục bại lui chạy chối chết sau đó tay phải của ngươi cứ như vậy bị chém đ ứ ớ c đàm tiếu thiên không nhịn được đẩy mặt âm chầm hỏi không có đ ộ c cô chiến nhưng là lắc lắc đầu tiếp tục nói ta thoát đi sau khi nhưng là gặp lý thu thật tiền bối lúc này đưa vào ngươi truyền nội công của ta cứu nàng nhưng là tiểu t ử này mắt toét nói cái gì cũng không chịu bái ta làm thầy vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là truyền hắn một ít phái khắc công phu lý thu thủy lúc này lại là điều chỉnh một hồi tiếp lời nói rằng không chịu b á i ngươi làm thầy đàm t i ế u thiên nhìn độc cô chiến như thế nhưng là thầm nghĩ là bởi vì ta sao ai ngươi tiểu tử này thật gở kỳ thực ta làm sao quan tâm quá những sự tình này không đúng đàm t i ế u thiên nhưng là lúc này rõ ràng lý thu thủy nếu như truyền độc cô chiến công phu thế tất yếu hiểu rõ trước hắn học là cái gì có thể đàm t i ế u thiên vì an toàn của hắn suy nghĩ ngàn dặn dò vạn dặn để hắn không chịu nói ra đi để tránh khỏi dẫn ra thiếu lâm thậm chí người trong giang hồ truy sát、ai? hay là đây là số mệnh đàm tiếu thiên đột nhiên có loại cảm giác phảng phất thế gian tất cả trong gói ưu minh sớm có nhất định sau đó lý thu thủy một bên áp chế thương thế một bên truyền độc cô chiến một ít công phu nhưng là vu hành vân lại nhưng lại như vậy dễ dàng có thể ứng phó lúc này cũng truyền hư chúc cùng a tử một ít công phu vốn là theo lý thuyết độc cô chiến lẽ ra có thể chiếm thượng phong nhưng là loại loại điều kiện dưới độc cô chiến tay phải bị vết bỏng ảnh hưởng sức chiến đấu hư trúc trên người đến với vô nhai tử nội công không phải thổi vu hành vân truyền ra tiêu g i a o phái công phu càng thích hợp hư trúc hoặc là nói càng mạnh hơn ba vị này ở tiêu g i a o nhị lao phân biệt dạy dỗ xuống tiến bộ cấp tốc đồng thời còn là đánh cái hòa nhau độc cô chiến lấy một địch hai thậm chí ngay cả đánh lén đều đã vận dụng trung quy lý thu thủy cùng độc cô chiến vẫn không thể nào làm sao trên trời đồng mỗ hư trúc a tử ba người lý thu thủy tính toán thời gian vu hành vân sắp khôi phục nàng không dám trì hoãn phế bỏ thật một phen miệng lưỡi công phu trung quy bỏ đi độc cô chiến liều mạng ý niệm báo thủ hai người bắt đầu đi tây hạ chạy đi nhưng là thiên sơn đồng mố khôi phục sau làm sao có khả năng cứ như vậy bỏ qua lúc này căm tức vội vã đến đây trả thù may là lý thu thủy chiếm bản địa ưu thế tây hạ cũng ra không ít nhân mã lý thu thủy bắt đầu đứt đoạn mất thiên sơn đồng mố ngón cái cùng một chân ở thêm vào hư trúc có chút lâm trận phản bội cái này tiểu hòa thượng cũng không muốn trên trời đồng mố giết lý thu thủy do lý thanh lộ ứng phó a tử đ ộ c cô chiến bỏ ra một cái tay phải lý thu thủy tạm thời từ bỏ áp chế kịch độc liên thủ một đả thương vu hành vân khiến cho nàng chỉ được thối lui a tử tuy rằng muốn nhân cơ hội giết độc cô chiến giải quyết hậu hoạn nhưng là hư trúc không giúp đỡ đồng mô cũng muốn rời khỏi nàng cũng chỉ được bất đắc dĩ thối lui đ à n g tiếu thiên sau khi nghe xong thật lâu không nói lại đây đến nửa ngày thở dài một hơi bắt đầu cho độc cô chiến cùng lý thu thủy trị thương liệu độc hắn hôm nay công lực từ lâu không thể cùng năm xưa thường ngày mà nói liền rất dễ dàng liền độc cô chiến cùng lý thu thủy trị nội thương nhưng là lý thu thủy trúng độc nhưng là có chút vướng tay chân cuối cùng đàm tiếu thiên dùng dòng máu của chính mình cùng băng tàm chân khí tạm thời chế trụ kích độc để lý thu thủy tạm thời giải phóng chân khí của chính mình thế nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc nhiều nhất chỉ có thể áp chế nửa năm nếu muốn trị tận gốc bảy chỉ sợ diêm vương địch tiết mộ hoa giáo viên của hắn tô tinh hà hắn sư thúc đinh xuân thu dùng độc hành r a h á n sư tổ vô bờ tử cũng không có cách nào đàm t i ế u thiên tất nhiên là không để ý sự sống chết của nàng chỉ là nàng và độc cô chiến cũng là có chút thầy trò hoạn nạn tình hơn nữa đàm t i ế u thiên muốn muốn mượn nàng đến vận dụng tây hạ sức mạnh vì lẽ đó đàm t i ế u thiên không khỏi vì đó động một phen suy nghĩ đăng bởi chương một r ă m mười đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư ba ngươi không ăn đồ ăn sao lý thanh lộ nhưng là bưng kỷ bàn món ăn lại đây hướng về đàm tiếếu thiên hỏi các ngươi ăn trước đi ta nếu muốn một số chuyện đàm tiếu thiên t ù y ý đáp lại một câu liền tiếp theo ở trong đầu s i ê u tầm đột nhiên hắn nghĩ tới rồi hiện tại có thể cứu lý thu thủy chỉ có hai người tiết mộ hoa sư phó sư bá sư tổ cũng không được vậy sẽ phải dựa vào hắn thái sư tổ tiêu giao tử nhưng là đàm tiếu thiên vừa hỏi bên dưới tiêu giao tử dĩ nhiên mất tích sư phụ năm đó cử hành một hồi tụ hội khắp cả yêu thiên hạ cao thủ cuối cùng nhưng là không biết tung tích lý thu thủy như vậy nói rằng đáng tiếu thiên nhất thời nhớ lại cái kia chàng tụ hội thần bí thực sự là thần bí đến cực điểm nhanh một trăm năm lẽ nào đem trở thành một không rõ bí ẩn sao nhìn như vậy đến người thứ hai cũng khó mà nói chính là lúc trước đại chiến lúc đó cái bang bang chủ ngũ độc chân nhân khương thái hư kỳ thực cứu lý thu thủy không phải là tìm tới tinh thông với y thuật cũng hoặc là tinh thông với độc thuật người chỉ vì biết dùng độc người thường thường cũng biết giải độc đinh xuân thu cố nhiên am hiểu dùng độc nhưng là từ hắn không chạy thoát hóa công hạn chế liền có thể nhìn ra hắn nhiều nhất toán nửa cái tông sư nhưng là khương thái hư là ai năm đó may mắn được đinh xuân thu sư tổ tiêu giao tử mời tham gia tụ hội người lưu lại bản thiếu là có thể làm ra một vị tây độc c âu dương phong đủ có thể thấy bản lĩnh vì lẽ đó đàm tiếu h thiên mới sẽ nghĩ tới hắn tiêu giao tử không biết tung tích không biết khương thái hư tham gia xung họp đoàn tụ sẽ thì thế nào cơ chứ có hay không về tới hắn thiên sơn bạch đà cốc đây v i vạn ngày xưa thủ cũng phải báo xem ra thiên sơn là không đi không được lúc này đàm tiếu thiên rốt cục nghĩ thông suốt phục hồi tinh thần lại ồ、oh, n g ư ơ i ở đây làm à đàm tiếu thiên nhìn trước mắt lý thanh lộ không khỏi kỳ quái nói chờ n g ư ơ i à nàng nhưng là rất trắng ra trả lời người chờ ta làm gì ăn cơm à đàm tiếu thiên có chút không nói gì nhưng trong lòng thầm nói cô nương này đầu góc có phải là có vấn đề liền cũng không nói gì nữa bắt đầu ăn cơm người không ăn sao ta ăn rồi vậy ngươi lão nhìn ta làm gì nhìn ngươi ăn thế nào đàm tiếu thiên càng ngày càng không nói gì cái tên này trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì này bốn hỉ viên thuốc ăn ngon không đàm tiếu thiên nếm nếm coi là thật hương vị không sai liền mở miệng nói không sai chẳng biết vì sao cùng trước đây ăn mùi vị rất khác nhau ai biết lý thanh lộ lại nói đây là dết phân biệt một con t i ê n hạc một con khổng tước một đôi viên đường bốn con á n h vũ cuối cùng dùng trên người bọn họ tốt nhất thịt làm thành đàm tiếu thiên vốn là ăn hai cái đang muốn ăn người thứ ba lúc này nghe nói như thế nhưng là chẳng biết vì sao có chút buồn nôn suýt nữa phun ra ngoài bất quá hắn đến cùng gặp gió tanh m ư a máu thây chất thành núi máu chạy thành sông đừng nói điều thịt chính là thịt người đến rồi bước ngoặt sinh tử ngươi có thể làm sao chỉ là đàm tiếu thiên nhưng trong lòng thì càng ngày càng kỳ quái những thức ăn này là ngươi làm lý thanh lộ lắc lắc đầu nói không vâng nay đàm tiếu thiên càng thêm không hiểu cái kia ngươi tới đến cùng muốn làm gì ta ta nàng nữ nhăn nhó n ắ m nhưng là có chút nói không ra lời đàng tiếu thiên thấy nàng nửa ngày không nói lời nào tùy ý ăn hai cái rồi rời đi thẳng đến về sau hắn nhìn thấy tiểu đệ của chính mình độc cô chiến mới hiểu được l u y ệ n á i bên trong phụ nữ đều là manh mục hai người các ngươi cảm giác làm sao đàng tiếu thiên nhìn lý thu thủy cùng độc cô chiến hỏi thương thế của ta dĩ nhiên khỏi hẳn độc cô chiến lúc này vô vô đ ộ ngược đạo một bộ thân thể khang phục dáng vẻ đàm tiếu thiên cho thấy không hề nói gì nhưng trong lòng thì một trận khó chịu lý thu thủy độc còn có thể mở ra nhưng là người đứt đoạn mất cánh tay phải ta nhưng nên làm gì ta lại có thể làm sao chỉ có nợ máu trả bằng máu lý thu thủy cũng biểu thị chính mình tạm thời đã không còn đáng ngại như vậy đến lúc rồi đi tới thiên sơn thần càn giết thần phật tổ giết phật coi như tiêu g i a o tử đến rồi cũng không có thể ngăn cản đàm tiếu thiên trong lòng nổi nóng nói liền để cho hai người xuống chuẩn bị ngày mai cùng đi thiên sơn ngày mai sẽ phải xuất phát sao ừ m ta có thể cùng đi sao không được lần này rất nguy hiểm ngươi là tây hạ nước công chúa cành vàng lá ngọc há có thể đặt mình vào nguy hiểm ai buổi tối không ngủ ở hoàng cung hậu hoa viên tán gấu đang thiếu thiên đi ra ngắm trăng thì đột nhiên nghe được một nam một nữ hai người nói nhỏ liên nổi lên lòng hiếu kỳ thân hình loay lên nhưng là muốn nhìn một chút ai lại uống vào ái tình này chén độc dược h ừ n càng là hai người bọn họ c h ẳ n g trách c h ẳ n g trách đ à m tiếu thiên một chút liền nhận ra hai người chính là tiểu đệ của hắn độc cô chiến cùng tây hạ quốc công chủ lý thanh lộ đ à m tiếu thiên lần này nhưng là hiểu công chúa của một nước dĩ nhiên sẽ đi chờ mình ăn cơm h i ệ n nhiên là biết mình ở độc cô chiến trong lòng như huynh như cha rất có địa vị cho nên mới phải như vậy một đôi luyến ái bên trong nam nữ si tình đ à m tiếu thiên nhìn một chút nhưng là có chút xúc cảnh sinh tình lắc lắc đầu xoay người l y khai lúc trước ta và không chút tì h vết cũng là như thế này chỉ trách ta ngu xuẩn không có nhận ra nàng chỉ trách ta buồn không có bảo vệ tốt nàng chỉ trách ta vô năng không thể cho nàng hạnh phúc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng đàm tiếu h thiên đám người liền khởi hành đúng là không nghĩ tới lý thu thủy liền tây hạ nhất phẩm đường tứ đại ác nhân đều điều động mặc kệ bắt đầu lý do là buồn cười giường nào hoang đường hiện tại lý thu thủy cùng vu hành vân đã trở thành tử thụ trừ phi sinh mệnh đến rồi p h ầ n c u ố i không phải vậy chỉ sợ giữa hai người không cách nào mở ra thù hận cho tới vô bờ từ chuyện đàm t i ế u thiên rõ rõ ràng ràng nhưng hắn hiển nhiên không dự định lắm miệng số một biết chuyện này đối với lý thu thủy tới nói không chắc là chuyện tốt đẹp gì thứ hai đối với đàm t i ế u thiên tới nói càng là không có gì hay nơi dọc theo đường đi chỉ cần là nhìn thấy phái thiên sơn chính là thủ hạ lý thu thủy liền phái người dết tới đàm t i ế u thiên nhưng là thầm nghĩ trong lòng xem ra vu hành vân đang khôi phục công lực sau khi lại thu phục đám này yêu ma quỷ quái có điều hiển nhiên không giống tính tình của nàng y theo tính tình của nàng nên không phân tốt xấu giết cho máu chạy thành sông mới đúng nha ta hiểu được xem ra vu hành vân hiển nhiên vẫn không có từ bỏ giết chết lý thu thủy ý nghĩ tiểu hòa thượng không chịu giúp nàng vì đặt thành mục đích nàng nhưng là tạm thời nhịn xuống trong lòng khí bỏ qua cho những này phản l o ạ n người nói bỏ qua cho cũng không đúng chỉ sợ đang cùng lý thu thủy trong chiến tranh những người này đều sắp trở thành bia đỡ đạn thực tế nói đến bất quá là thay cái cái chết mà thôi các hạ tha mạng tha mạng tha mạng a rốt cục có người không nhịn được bắt đầu quỳ xuống đất sinh tha người đ i ê n rồi sao hướng về bọn họ quỳ xuống đất sinh tha hữu dụng không trên người chúng ta đều bên trong sinh tử phụ nếu như nhiệm vụ không làm được còn không bằng chết rồi tới thoải mái bên cạnh hắn người nhưng là chết sống không chịu đầu hàng ngươi nên cũng biết sinh tử phụ chứ đàm tiếu h thiên nhàn nhạt nhìn lý thu thủy mở miệng hỏi không sai ngươi không cần lo lắng lý thu thủy lúc này đáp h ừ ta sẽ lo lắng ngươi quá đ ể cao sinh tử phù đ a m g tiếu thiên nhưng là cười lạnh một tiếng nói đang bởi chương một trăm mười bốn đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư bốn lấy trước mắt hắn công lực sinh tử phù căn bản là vô dụng đầu tiên có từ kìm cương bất hoại thần công bên trong nộ g gia hộ thể p h á p môn sinh tử phù có thể hay không vào hắn thể còn là một chuyện coi như chúng chiêu hắn hút công cũng không phải ăn cơm khô đây cũng không phải là hấp tinh đại pháp loại kia hàng lợm chỉ có thể hút không thể hóa hơn nữa hắn cũng không như hư trúc như vậy toàn thân công lực tới không hiểu ra sao cuối cùng còn có trước đây thường dùng dịch cân kinh cái này cũng là chuyên môn dùng để đối phó dị trùng chân khí không làm được đạt ma lão tổ năm đó liền gặp được tinh thông loại này tương tự võ học đối thủ đúng là lý thu thủy ta nói thiên sơn thủ hạ chính là phản loạn làm sao sẽ như vậy đúng lúc đây chỉ sợ là ngươi một tay điều khiển đi đang thiếu thiên thầm nghĩ trong lòng thiệt thòi v u hành vân còn tưởng rằng việc này ngoài ý liệu của ngươi cho ngươi vồ hụt chỉ sợ ngươi vẫn giấu ở một bên vẫn nhìn trò hay đi nhìn v u hành vân làm sao bị cái nhóm này trong mắt đê tiện người g i à n vặt trong lòng ngươi thoải mái không n ớ t chỉ là không nghĩ tới ra hư chúc tiểu hòa thượng biến số này đàm tiếu thiên càng nghĩ càng có đạo lý chính đang đàm tiếu thiên trong bóng tối thoán thầm thời gian đột nhiên đến rồi một nhóm lớn người những người này nữ có n a m có, có tuấn có xấu vừa có tăng nhân cũng có đạo sĩ có tay háo lớn phiêu phiêu có hẹp y đòn o đ à có khi là dâu dài bay múa lão ô n g có khi là bồi tóc cao vóc nữ tử trang phục đa số hình thù kỳ quái cùng trung thổ nhân sĩ rất khác nhau hơn một nửa người nắm giữ binh khí binh khí cũng lớn đều diện mạo bên ngoài quái lạ không nói ra được danh mục đàm tiếu thiên đầu vóc xoay một cái trong lòng liền đã rõ ràng này chỉ sợ là thiên sơn đồng mộ thủ hạ cái nhóm này như quỷ xà thần quả nhiên tây thủ trên nham thạch khoanh chân ngồi một đầu to ống lão một viên đầu to chọc lốc địa nửa cọng tóc cũng không trên mặt tốn máu xa xa nhìn tới tựa như một đại huyết cầu hắn mở miệng khà khà cười nói đi vội như vậy phải đi chạy đi đầu thai sao đang tiếu thiên nghe vậy lúc này sầm mặt lại hắn đang chờ tức giận cái kia đầu to ông lão đã cười lạnh nói ta ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo các bằng hưu đã tới ta và các ngươi nói các ngươi hôm nay như muốn thống thống khoái khoái chết vậy cũng không khó đến hướng về ba mươi sáu động mỗi một vị động chủ bảy mươi hai đảo mỗi một vị đảo chủ đều dập mười cái dập đầu tổng cộng dập 1,080 cái đầu chúng ta liền không cứ gãy mái các ngươi đàm tiếu thiên lý thu thủy độc cô chiến cười lạnh cũng không có mở miệng nam hải ngạc thần nhưng không nhịn được lớn tiếng nói từ đâu tới rùa đen vương bát nhi tử dám ở ngươi nhạc hai trước mặt ra ra nói chuyện như vậy hán tiếng nói không nhỏ người chung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng cái kia đầu to ông lão nhưng là cũng cười lạnh một tiếng lúc này tung vài điểm lạnh leo hàn quang liền bắn lại đây nhạc lao tam nghiêng người một tránh vốn đã n g qua ai biết những n à y ám khí càng đột nhiên trên không trung đi vòng lại nặng nề đánh về phía nhạc lão tam c á i chán ám khí kia kinh lực thực tại không nhỏ liếc nhạc lao tam lông mày bên trên dương bạch huyệt đoàn duyên khánh lúc này trong lòng cả kinh sẽ khiến ám khí này không chuyện gì ngạc nhiên khả năng để lão tam không tránh thoát vậy thì không nhiều lắm tối kỳ chính là ám khí kia ra tay sau càng sẽ ở giữa không trung chuyển biến nhưng là còn lại tam đại ác nhân nhưng vẫn là vẫn chưa ra tay nhạc lao tam lúc này liền nguy hiểm may là một luồng ánh kiếm đánh xuống đánh bay hết thẻ á m khí nhạc lao tam định thần nhìn lại xuất thủ cứu hắn chính là độc cô chiến hắn lúc này gọn gàng nhanh chóng biểu thị chính mình ghi nợ một cái mạng ngày sau xin cứ việc phân phó sau đó mắt lộ ra h u n g quang nhưng là quay người lại muốn cùng cái kia đầu to ông l á o liều mạng cái kia đầu to ông l á o nhưng là ha ha cười nói vô c h i tiểu bối không biết tự lượng sức mình đoàn duyên khánh vung tay lên ngăn cản nhạc lao tam trong đầu ý nghĩ thật nhanh truyền loạn nhưng vô luận như thế nào không nhớ ra được đây là cái gì chiêu số chợt nghe đến sau lưng đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng ngươi chính là đoàn m ộ c nguyên đây chính là có thể trở lại đến hệ ngũ đấu mễ thần công cũng tạm được cũng không buồng giết nhiều người như vậy cái kia đầu to ông lão vốn là máu đỏ gương mặt trong trước mắt trở nên toàn bộ không có chút máu nỗ lực gượng cười nói đứa bé nói hưu nói vượng ngươi hiểu được cái gì ngũ đấu mễ thần công thiệt người lợi mình hung tàn hiểm độc chẳng lẽ là ta người như thế luận sao nhưng ngươi lại làm cho r a láo ra ra họ đến cuối cùng cũng coi như rất không dễ dàng năm không chờ hắn hắn nói xong chỉ thấy đàm t i ế u thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha ba tiếng đoan m ộ t nguyên lúc này biến sắc phớp một tiếng một máu lớn không cầm được phun ra đàm t i ế u thiên lúc này mới cười lạnh nói luận bối phận chính là thiên sơn đồng mẫu cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc ngươi lại đáng là gì đổ vợt vốn là này đầu to ông l á o g i ế t bao nhiêu người đàm t i ế u thiên chẳng muốn đi quản g nhưng là chính hắn không có mắt đụng vào đây cũng là không trách đàm mẫu người đột nhiên một t ê t ê âm thanh phát ra từ đối diện nham thạch bên dưới âu nghẹn ngào nuốt như khóc mà không phải khóc nói từ đâu tới tiểu tử càng dám như vậy càng răn rỡ n g ư ờ i lại l à như thế nào nhận ra ngũ đấu mệ thần công người nói chuyện cho nham thạch đâm ảnh che ở nhìn không thấy dáng dấp của nàng lúc g ầ n lúc hiện có thể thấy là một cô gái mặc áo đen trường t r ọ n vóc người quần áo tay áo rất lớn cô gái này đang khi nói chuyện lại đột nhiên xông về phía trước vài bước vung ra một cái thật dài cây gậy trúc cái đầu ba con sáng lấp l o a thiết chảo c h ụ t vào đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên nhưng là nửa phần vẻ mặt cũng không thay đổi vẫn là cái kia phó cười lạnh bất tiết nhất cố vẻ mặt không cần nói né tránh liền vị trí cũng không có di động nửa phần phất ống tay háo một cái trực tiếp đưa tay phải ra c h ụ t vào nữ tử theo lý mà nói cô gái kia cách hắn còn cách thật một khoảng cách huống hồ trong tay nàng bình khí dải dĩ nhiên áp sát có thể đàm tiếu thiên chỉ là tùy ý như vậy cách không một chảo cô gái kia a một tiếng lúc này đầy mặt sợ hãi cảm giác một chảo này thật giống một tòa ngũ hành sơn mình bị kình khí vững vàng khóa lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát lúc này bị hắn cách không từ nham thạch dưới bóng tối bắt được đi ra nàng vốn là vừa giận vừa sợ như một cái xa lưới s ô n g cá không được trùng quanh giấy r ù a nhưng là đàm tiếu thiên thấy thế chỉ là tay phải hư ngắt một hồi tiện lợi tức làm cho nàng đã biến thành một con cá chết đừng hiểu lầm từ khi đàm tiếu thiên cùng tiêu s a n h từng giao thủ sau hắn vẫn tu thân dưỡng tính nắm sát sinh giới đương nhiên sẽ không vì mấy cái này tiểu nhân vật phá giới hắn vừa nay cái kia ung dung sờ một cái nhưng là s ử xuất đi ngược lại phát môn lúc này chế trụ nàng làm cho nàng cả người bùn rùn không thể động đậy giống như chúng rồi hóa công hoặc là bắc minh thần công đàm tiếu thiên lúc này lạnh lùng nói nam hải ra hoa đảo thả i yến công xem ra cũng không thật ghê gớm cô gái kia trên mặt vẻ mặt sợ h ã i đến cực điểm nói rằng ngươi ngươi làm sao biết đạo ngã ta đây thả i yến công đàm tiếu thiên nhưng là xem thường sẽ cùng nàng phí lời đột nhiên hô một tiếng đỉnh đầu trên cây tùng đi cái tiếp theo vật nặng thang một tiếng vang lớn hạ ở trên nham thạch nhưng là một cái thanh đồng tự đỉnh đàm tiếu thiên cùng lý thu thủy vẻ mặt chưa thay đổi có điều đoàn duyên khánh đám người nhưng đều là cả kinh vội vang ngẩng đầu trước tiên nhìn cây thông xem ngọn cây tránh ra sao c h ở dạng người lại đem cái này nặng mấy trăm cân tên to s á t chuyển tới ngọn cây lại xuất đem hạ xuống chỉ là xem nhưng thấy cây thông cành lá khẽ run nhưng không thấy bóng người l i ê n vào lúc này c h ậ t nghe đến m ấ y lần nhỏ bé dị thường tiếng vang sen lẫn trong trong tiếng gió m ấ y không thể biện đang tiếu thiên lúc này nhìn lý thu thủy một chút tuy rằng không hề nói gì nhưng lý thu thủy nhưng có chút hiểu hắn hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn làm v ũ em v ẫ n ra tay ứng phó những món hàng này nàng mở miệng hít một tiếng sau đó liền hai tay h áo múa nhẹ từng luồng từng luồng k i n h phong trong nháy mắt đánh ra ngoài mắt thấy ánh bạc lấp lóe mấy trăm ngàn căn như lông t r â u tiểu trâm từ trong đỉnh bốn phương tám hướng binh bắn ra nhưng là còn không có bay ra bao xa liền như rơi vào trong lưới chim nhỏ bị từng luồng từng luồng kính phong thu nạp bao vây lại đăng bởi chương một trăm mười lăm đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư ngũ lúc này chỉ thấy cái kia thanh đồng đại đỉnh nắp đỉnh hơi động có món đồ gì muốn từ trong đỉnh khoan g ra đàm tiếu h thiên không có vừa n h u nhưng là ngại lý thu thủy tốc độ quá t r ư ở n lúc này một quyền đánh ra nhìn dáng dấp nhưng là rất muốn thiếu lâm đại quang minh quyền đỉnh đông lúc này chấn động nóc trực tiếp bay lên trên lên một người thân bất dò kỷ bay ra nhưng là một người lùm mập trong lòng ôm một cái đỉnh nhỏ làm dáng muốn tái phát bán đàm tiếu h thiên một trưởng chính diện đánh ra cái tiêu ải tử trợt đủ tách ra hành động mau lẹ tựa như một cái vòng tròn cầu dưới đất l a n l ộ t nhưng là đàm tiếu h thiên ra sao đám người há có thể tha cho hắn như vậy thối lui lúc này trở tay lại là một trưởng ở giữa đối phương phía sau lưng cái k i a h ải tử đang muốn đứng dậy cho một trưởng này đánh cho lại ngã xuống đất hắn chiến nguy nguy mấy lần đứng lên nhưng mỗi lần đều là lay động mấy lần cuối cùng hai đầu gối mềm l ú n tọa ngã xuống đất không đứng dậy nổi đàm tiếu thiên trong lòng liễu nhiên người này hẳn là tang đất công tang đất công tay trái dưới đất đẩy một cái muốn đứng lên nhưng bị thương không nhẹ trung quy lực bất tòng tâm vân trung hạc muốn tiến lên bắt hắn không ngờ năm ngón tay mới vừa với lên hắn bả vai ngón tay cùng lòng bàn tay lập tức đau đớn không chịu nổi rút tay về không ngừng trở bàn tay vừa nhìn chỉ thấy lòng bàn tay máu me đồng địa nguyên lai、like、này hải tử bả vai trang bị mũi kim hướng ra phía ngoài độc c h â m những này thủi hạ vừa giận vừa sợ vốn định bay lên tả đủ một chiêu kim câu phá băng nhắm ngay tang đất công cái mông đá mạnh quá khứ nhưng thấy hắn phục dưới đất thân thể vì vi nhúc ních một cước này không phải tầng tầng đá chúng không thể hắn một cước này thế đi mau lẹ trong trước mắt mũi chân cách tang đất công cái mông đã có điều mấy tấc d t â nhiên tình ngộ À、yêu đây trên nếu không hắn nhọn, ta đây chỉ chân mông cũng trang gái gai được, trái ta lúc ạ i việc muốn hỏng việc cao. l đó một cước này dĩ nhiên đã ra nếu ngạnh sinh sinh đích thu hồi thế cần nịu thương gân cốt bách bận b i ể u bên trong tay trái nhanh ra dưới đất tầng tầng vỗ một cái thân thể dựa thế bắn ngực ra cuối cùng cũng coi như xem thời cơ nhanh hơn mùi chân chỉ ở tang đất công trên quần nhẹ nhàng lướt qua không khiến chiến lực cũng không biết hắn g á i mông trên có hay không trang bị sức mang rô thực sự là mất mặt xấu hổ đ à g tiếu thiên trong lòng thầm mắng một phế vật thành sự không đủ bại sự có thửa nhạc lao tam nhặt lên một khối đá lớn đạp bước tiến lên nhắm ngay tang đất công áo lót q u á t lên đập chết ngươi này còn sinh mãn sức mang rô rùa đen lớn hai tay cưỡn một cái tảng đá lớn liền hướng về tang đất công áo lót đập xuống chỉ nghe vang một tiếng bang lòng đất bụi bẩm tung bay mọi người tất cả giật mình khối này tảng đá lớn nện ở tang đất công trên lưng coi như không phải máu thịt bé bét cũng phải đập đến hắn lớn tiếng kêu thảm vô trần đàm ấ t tung thỉ, nhìn nhìn bay lý lẽ. Lại nhìn chăm chú c kỹ n kinh ngạc g là i cực đ ể tiếếu ả hảo n lớn đoan đoan g đá ớ ép d ư đất, tăng đất đã tăng công cũng đã chẳng b i t thật thuật thổ t đi đâu. độn Đàm i Lẽ nào sao? hay sự có thuật thổ hay sao? Đàm thiếu thiên trong lòng càng không kiên nhẫn một nho nhỏ t ă n g đất công liền phiền toái như vậy hắn chỉ điểm một chút hướng về mặt đất lúc này có người ai u một tiếng nhảy ra ngoài nhưng là vừa muốn vận may mẽ ra nhưng phun máu phè phè vô lực ngã trên mặt đất nguyên lai vừa nãy đàm t i ế u thiên trong lòng phiên chán trực tiếp chỉ tay chấn động hắn đi ra mà đồng thời phá đan điền của hắn khí hải này đan điền vội vỡ đừng nói là nho nhỏ này tang đất công liền ngay cả vu hành vân cũng không thể làm gì chỉ được mặc cho số phận sinh tử do người chợt nghe nơi rất xa một người kêu lên công phu thật là lợi hại liền vào lúc này một vệ kim quang một đạo ánh bạc từ phía trái điện cũng dường như phong tới tiếng xe gió rất đúng ác liệt đang tiếu h thiên một phát bắt được này hai vệ kim quang ánh bạc hắn từ lâu thấy rõ là hai cái thật dài dây lưng một cái màu vàng một cái màu bạc dây lưng phần cuối nơi đứng hai người đều là lạo ông khiến kim mang thân mặc áo bào bạc khiến ngân mang thân mặc áo bào vàng kim ngân vẻ lóng lánh xán lạ hoa lệ cực điểm bực này kim ngân sắc áo choàng người thường quyết không mặc cũng như là trên sân khấu nhân vật mặc áo bào bạc lao nhân nói khâm phục khâm phục đón thêm h u n h đệ ta một chiêu kim quang lấp lóe kim mang từ tả phương bơi lội mà tới ngân mang nhưng run lên hướng thiên lại từ bầu trời hạ xuống kính tập bên trên bàn có thể đàm tiếu thiên chẳng thèm cùng bọn họ lần thứ hai chơi nháo đầu tiên là hút công ra tay đem hai người này hút tới đến rồi trên đường trở tay một trưởng đánh ra hai người phun máu bay ra còn kết quả làm sao nhưng là xem bọn họ vận mệnh của chính mình sống chết có số giàu có nhờ trời mệnh không đủ thắng chết rồi đáng đời lúc này ba c h u ô i trường đao chấm đất xoắn tới ba người phát động địa đường đao công phu đánh út về phía đàm tiếu thiên hạ bàn hắn lúc này đá ra ba chân nhưng là không có một cước đá hướng về kẻ địch thủ đoạn hoặc là trong tay cương đao đều không ngoại lệ đều là đá hướng tâm khẩu tử huyệt nguyên lai đàm tiếu thiên đánh đánh nhưng là không nhịn được hỏa khí quản mẹ kiếp cái gì sát sinh giới liền ba người này lúc này trong miệng phun ra một vài thứ nhưng là trái tim bị bị đá vỡ thành vài khối không nhịn được thổ một chút đi ra đ ố n g dưng bên trong một cánh tay dài chân dài người mặc áo đen trong đám người kia trước mở ra quạt hương bổ vậy bàn tay lớn vỗ đến một cái sau đó đột đến biến chiêu nhìn như công kích thực tế là vì cứu người đàm tiếu thiên không thèm nhìn t ư l ệ n h một tiếng một chỉ điểm ra người kia cười lạnh một tiếng hoành đao làm ngực trước người xanh biếc lòng lánh càng là một thanh hậu bối mỏng nhận sắc bén dị thường quỷ đầu đao vết đao hướng ra phía ngoài đàm tiếu thiên chiêu này nhìn qua nhưng là tự chui đầu vào lưới mộ dung phục đem ngón tay của chính mình hướng về nhân ra trên đao đưa cái kia trong lòng người cười gằn thân thể máu thịt có thể nào cùng bách luyện tinh mới vừa so với đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nếu như đàm t i ế u thiên thu chiêu hắn liền một đao vỗ tới thừa cơ phản công nếu như đàm t i ế u thiên biến chiêu chảo cổ tay hắn hắn liền hoành đao toàn lực phòng thủ đồng thời xuất trưởng gần người công kích ai biết đàm t i ế u thiên căn bản không thu chiêu cũng không biến chiêu đầu ngón tay hắn trên hiện đầy chân khí kỳ phong nhuệ vượt xa người này tưởng tượng chỉ tay xuyên thủng cương đao người mặc áo đen kia nơi nào có thể nghĩ đến điểm này tâm đều sắp nhảy ra ngoài không lo được càng tới tay tang đất công trực tiếp vứt ra ngoài xoay người bỏ chạy liền công phu chạy chối chết đều ngại không đủ còn nào dám xuất t r ư ở n g đang thiếu thiên lúc này từ lâu thoát ly đội ngũ một người độc lập kẻ địch trong vòng đ â y nhưng thấy hòa thượng đạo sĩ xấu hán mỹ phụ đủ loại người chờ dồn dập lui tránh trên mặt đều có vẻ hoảng sợ hiển nhiên võ công của hán cao dọa sát người bên ngoài những người kia lúc đầu rất là sợ hãi nhưng một lát sau vẫn là định đi thoáng chốc trong lúc đó trường kiếm ngắn kích nhuyễn tiên cứng dán bài bốn phía dồn dập đột kích đàng tiếu thiên cho hơn mười người vây quanh ở giữa trận bên ngoài trồng chất vây quanh lại càng không dưới ba bốn trăm người chỉ là hắn sợ sao hắn làm sao có khả năng sợ gà đất cho sảnh không đáng sợ đàng tiếu thiên hắn không chỉ có là nghĩ như vậy hơn nữa ở trước mặt mọi người thoải mái nói ra nhưng là những người này giận mà không dám nói gì bao quanh vây cùng nhau đồng thời nhìn hắn cũng không dám g i à n h t r ư ớ c r a chiêu lúc này lại là có tam tam l ư ợ n g l ư ợ n g người liên tiếp đánh về phía lý thu thủy bọn họ đáng tiếu thiên vừa nhìn liền rõ ràng những này ngu xuẩn là ở đánh cái gì chú ý trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh ngươi cho rằng lý thu thủy thực sự là nhìn qua như vậy yếu đuối mong manh tuổi của nàng cho các ngươi đám này ngu ngốc làm tổ mẫu cũng đủ còn ngươi nữa cho rằng bắt bọn hắn lại là có thể uy hiếp được ta ngoại trừ độc cô chiến những người khác chết rồi xong hết mọi chuyện v á i mệnh không được đăng bởi chương một trăm mười sáu đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái h ư sáu một cái đầu mang kim hoàn tóc dài đầu đà tay rất giới đao hành đao giết hướng về lý thu thủy đồng thời hô tiểu tử ngươi nếu không đầu hàng ta cần phải đưa ngươi này tương hào chém này như hoa như ngọc đầu cắt đi không biết là như thế nào đ á m g tiếu thiên không thèm nhìn là có thể đoán ra người nọ là kết cục gì quả nhiên lý thu thủy con mụ này nhìn hào hoa phong nhã vừa ý độc lắm nắm t ử bản thân thủy tinh truy thủ ba lạng chiêu liền đem tên ngu ngốc này đầu đà trẻ thành một người côn lúc này một đạo sĩ nhưng là nhìn thấy đàm tiếu thiên phân tâm nhân cơ hội cầm trong tay trường kiếm phi bộ giành được kêu lên mẹ ba dê con ngược lại là một chết lao tử l i ề u mạng với ngươi một chiêu độc long xuất động chân chân chính chính quên sống chết hướng về đàm tiếu thiên đâm tới nếu không đàm tiếu thiên rõ ràng tình huống thực tế nói không chắc vẫn đúng là vì người này trung thành than t h ở đây hắn không chút lưu t ì n h một t r ư ờ n g đánh ra đạo sĩ kia thân thể lúc này trở nên rách rách dưới dưới ai biết hắn mới vừa bị đánh ngã một người hán tử chặt đi theo lên tiếp theo hai cái người thấp nhỏ thành sam khách lại lùi tung mạc tới hai cái nhuyễn tiên đồng thời đánh tới đàm tiếu thiên bước lướt tách ra đã thấy một cái nhuyễn tiên ở giữa không trung n g ư ỡ n một cái phản bay lên đến nhào hướng mình mặt linh động cấp tốc cực kỳ ồ này hai cái nhuyễn tiên cũng không phải là binh khí càng là hai cái sống xà ba người này đều là hảo thủ đặc biệt là cái kia h ải hán thể lực kinh người hai thanh thép truy khiến đem mở đến kình phong vụ v ụ thanh thế vi mãnh đáng tiếu thiên vừa mới bắt đầu không thèm để ý đánh về phía cái kia hai tên thanh sam người một chiêu càng bị người này trấn khai trời sinh thần lực thú vị thấy hắn lần thứ hai vẫy vây thép đập nện đến cũng không né tránh nhất định phải găng đón đỡ lúc này sử dụng ngụy kim cương bất hoại thần công chính là mình suy nghĩ ra được không biến thân trạng thái tay háo trái phất ra tay háo để giấu trưởng một vùng cái kia h ải tử vừa vặn khiến một chiêu khai thiên đích địa song truy chỉ thiên hoa đ ị a đánh mạnh lại đây chỉ nghe con một tiếng nổ vang trong hai mọi người hoang long phát hưởng cái kia ải tử tả truy bị đàm tiếu thiên một t r ư ờ n g mở ra đánh vào chính mình bên phải truy bên trên bên phải n ệ n go ở chính mình tả truy bên trên đốn lửa tung tóe hai cánh tay hắn lực lượng ác liệt vì mãnh song truy h ữ kích khách l ạ t một thanh n ầ m vang lên hai tay xương cánh tay tự mình đánh gãy nhất thời ngã xuống đất nhưng là hôn mê bất tỉnh đàm tiếu thiên ha ha cười to cười làm càn đến cực điểm cười cực kỳ thoải mái cười thoải mái chản trề tiện tay nhặt lên một thanh cương đao một bên vung vẩy một bên hát、đến. Ta bên bản đến. sở cuối n nhân, g Phượng h â cười ca lô k cầm trong tay đào một cái, tính thích cắt đầu người. Tiếng cười, c đầu một máu trong tay tính Tiếng tiếng thẳng thiết, phong thanh, tiêu máu thanh, đào phong người. kêu t nhục h c a lịa thanh, đầu người rơi xuống đất thanh, nhiều tiếng đang lên lại đất tiếng dệt, tấu lên một hồi thê nhiều hồi thảm mà lại hoa người xuống n đầu địa g rơi mà mỹ ụ cùng văn trương. Cuối c nhìn giữa trường tên ác ma kia vậy bóng người toàn thân áo trắng tóc bạc sạch sẽ đến cực điểm chu vi nhưng là thây chất thành núi máu chạy thành sông quả thực không phải người là yêu là ma đúng là vẫn còn có người sợ hắn ai thắn nói dù cho chém tới hắn một đao cũng tốt đà không có hắn không có được một điểm thương thế thì còn đánh như thế nào ngược lại đều là chết vì sao phải như vậy không công không có giá trị thê thảm thống khổ chết còn không bằng tối nay chết ung dung thống khoái tự mình kết thúc quên đi liền rốt cục có người rút lui có cái thứ nhất tự nhiên có thứ hai người thứ ba sáu từ từ, đàm tiếu h thiên ngừng lại một người độc lập thây chất thành núi m á u chạy thành sông bên nhưng cuối cùng là có chút thanh tình hắn ý nghĩ đầu tiên nhưng là trách tự trách mình lại không nhịn được lại mất đi lý trí từ khi người kia chết rồi hắn liền thay đổi hắn sáng chế ra một chiêu kiếm pháp sau đó nhưng phát hiện mình bắt đầu yêu thích máu yêu thích người chết cảm thấy thi thể so với người sống đẹp đẽ trong lòng thường thường sát cơ phun trào khó có thể tự kiềm chế động một chút là như giết người thích giết người nhập ma thai hại chính mình tu luyện ra ma trùng h i ệ n nhiên cùng đạo tâm trùng ma làm từng bước luyện ra được không giống nhau một là nhập ma một là do ma nhập đạo ma chủng thường thường đối với mình có này ảnh hưởng trái chiêu ta có thể thu các ngươi làm thủ h ạ đàm tiếu thiên lệnh như băng nói rằng hình như là một loại ban ân những người này vừa mới bắt đầu vừa nghe dẫn tí mặt dần dần một phần đầu góc thông minh nhưng là có chút suy nghĩ minh bạch ba chúng ta mười hai động đậu chủ bảy mươi hai đảo đảo chủ có tích cư núi hoang có hùng bá hải đảo tựa hồ rất tự do tự tại vốn là tiêu giao cực điểm nhưng là từ khi chịu đến thiên sơn đồng mố giàng đ ộ c sau liền đều được của nàng nô lệ mỗi trong một năm nàng luôn có một hai lần phái người đến đây đem chúng ta khiển trách một trận chửi đến máu chó đầy đầu thật không hay sống người có thể quá s ứ c theo lý mà nói chúng ta nghe nàng cố sức chửi trong lòng nhất định rất tức giận thôi rồi lại không phải vậy nàng phái người tới càng là chửi đến lợi hại chúng ta càng là cao hứng chỉ vì phái người tới nếu mạnh mẽ trách mắng một trận chúng ta một năm này cửa ải khó coi như vượt qua trong động trên đảo trung quy phải đại yến mấy ngày chúc mừng bình an ai làm người làm được dáng dấp như vậy quả nhiên là tiện đến vô cùng đồng m ẫ phái tới sứ giả t h ẳ n g nếu không phải đại mắng chúng ta tôn tử khốn kiếp không mắng chúng ta mười tám đời tổ tông cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm phải biết nàng như không phải phái người đến mắng liền sẽ phái người đến đánh số may đó là ba mươi lần đại côn chỉ cần không đem chân đánh gãy hơn nửa cũng phải thiết i ế n chúc mừng đồng mẫu ức hiếp với chúng ta đem chúng ta ngược đ ạ i đến liền chó lợn cũng không như nếu nàng không sai người đến đây dùng đại côn tử đánh đòn như vậy thường thường dùng mãng tiên đánh kích xuống lưng nếu không nữa thì là được ở chúng ta trên l ư n g đinh mấy viên cái đinh trong đó lấy t i mã đảo chủ cái kia gậy c h ơ xương l á o kẻ xui xẻo được mãng đánh mắng có vết thương nghiêm trọng nhất có thể như vậy tính được là cái gì còn có phụ cốt đinh ta rất kỳ quái hoàng lao kịch cũng dùng qua hắn có phải là cùng tiêu g i a o phái có quan hệ xích s ắ t mặc cốt xích s ắ t thông đem xuống xuyên qua xương cổ tay đến rồi xương tì bà đau đớn có thể tưởng tượng được trôi qua thực sự là sống không bằng chết một ít ý chí yếu đã sớm tự mình kết thúc không muốn sống chịu tội nhưng là phải là tên ma đầu này công phu cao quả thực hụ chết người vạn nhất hắn thắng cái kia nữ ma đầu thậm chí lương bại câu t h ư ờ n g chẳng phải là năm nghĩ đi nghĩ lại chậm rãi mọi người bắt đầu lui lại chỉ là cũng không có ai dám thủ mở miệng trước thần phục đàm tiếu thiên hiển nhiên là sợ sệt vạn nhất hắn thất bại chính mình không được giải thoát cũng thì thôi e sợ càng thêm sống không bằng chết muốn chết không cửa có điều đàm tiếu thiên không đáng kể hắn hiển nhiên là không muốn đại khai sát giới hắn không phải lòng dạ mềm yếu mà là để tránh khỏi chính mình ma tính thâm nhập khó có thể tự k i ể m chế kỳ thực coi như g i ế t cho máu chạy thành sông mình cũng không đáng kể nhưng là vạn nhất không cẩn thận g i ế t độc cô chiến này có thể không tốt lắm thậm chí càng làm cho hắn sợ là vạn nhất chính mình lạc lối bản tính n à y cùng thay đổi z o m bi e chết rồi bình thường có khác biệt gì trở thành một con gặp người liền giết g i á thú mất đi lý trí cùng trí tuệ rất dễ dàng bị người thiết kế giết chết một khi như vậy cái gì người nhà thậm chí phục sinh nàng căn bản cũng không tiếp tục khả năng đăng bởi chương một trăm mười bảy đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư bảy thiên sơn đồng m ẫ cực nhỏ có triển khai võ công thời điểm bởi vậy ở phiếu miểu phong bách lý bên trong như muốn giết người nhất định là nàng tự mình ra tay chúng ta tố biết tính tình của nàng có lúc c ô ý dẫn một hai người cao thủ đến phiếu m i ể u phong dưới để lao thái bà này quá quá giết người mức độ nghiện nàng giết người từ trước đến giờ một chiêu lập tức lấy tính mạng chưa bao giờ ở trên người đối thủ liền dưới hai chiêu lý lẽ có thể ma đầu kia công phu hiển nhiên cũng là như thế giết người không cần chiêu thứ hai đều là học võ tại sao chúng ta cùng bọn họ t r ê n h lệch lớn như vậy nhân gia giết chúng ta càng thật giống giết gà làm thịt chó 36 động, 72 đảo bên trong có người lúc này ở trong lòng nói. thầm thở có lúc dài ở ám rốt cục lên trời sơn thực sự là phiên p h ứ c đ á m t h i ế u thiên tâm chẳng biết vì sao càng ngày càng khó có thể bình tĩnh lại hắn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ngẫm lại phía trước còn có cái nào không có mắt cái nào vội vã đầu thai ba mươi sáu động bảy mươi hai đ ả o gần đủ rồi vậy hẳn là còn có cựu thiên cựu bộ những thế lực này vậy thì giao cho tây hạ nhất phòng đường còn sót lại chắc bất phàm thôi xanh biết hoa hai cái đúng rồi không làm được vu hành vân ngoại trừ hư trúc a tử con tiện nhân kia hai người này giúp đỡ ở ngoài mộ dung phục không làm được cũng bị hắn thu phục thậm chí còn có đoàn dự cho tới làm sao thu phục dùng tới sinh tử phụ là được coi như đàm tiếu thiên coi trọng hai vị này một chút mộ dung phục đoàn dự mạnh mẽ lấy không giống người vô thượng nghị lực nhịn được có thể đoàn dự có thể nhịn được vương ngữ yên bị khổ sao mộ dung phục có thể nhịn được thế lực cường đại đối với p h ụ c quốc sao làm sao có khả năng nếu có thể nhịn xuống hai người b ê bọn họ vẫn là đoàn dự cùng mộ dung phục à. quả nhiên tiến lên không lâu nhưng là lúc này nhìn thấy mấy vị cao thủ lạnh lùng đứng đoạn nhai một bên chỉ có một cái xiềng xích chiến run d ẩ y nằm ngang giữa không trung làm cho người ta một loại bước lên hoàng tuyển lộ cảm giác bên trái là khuôn mặt thanh tú dâu dài phiêu phiêu người đàn ông trung niên cùng trên người mặc màu hồng quần áo một vị nữ tử hẳn là chắc bất phàm cùng thôi xanh bướt hoa bên phải là hai vị phiên phiên giai công tử một vị thân mang hoàng sam khí chất bất phàm một vị thân mang bạch sam ôn văn nhĩ nhã hai vị này nhưng là dài đến có chút giống đàm tiếu thiên đã gặp hai vị cố nhân xem ra hẳn là mộ dung phục cùng đoàn dự bên cạnh bọn họ còn đứng mấy người đàm tiếu thiên nhưng là xem thường đánh giá nghĩ đến hẳn là vương ngự yên cùng mộ dung bốn tướng nhưng là đàm tiếu thiên trong lòng căn bản không đem để vào trong lòng cái gì dung nhan tuyệt thế cái gì thiên tài võ học hắn toàn bộ không thèm để ý trung gian nhưng là lấy một người dẫn đầu nàng thân thể không cao thấp hơn người thường sắc mặt hường hào tóc hoa d â m miễn cưỡng có thể xương tụng hồng nhan tóc bạc vốn là nàng thiếu một cái chân cùng một con ngon cái hơn nữa thân cao quá thấp nhìn qua chính là người tàn phế nhưng là trên người nàng loại kia duy ngã độc tôn khí khái nhưng thật giống như mình mới là trong thiên hạ duy nhất một kiện toàn người những người khác mới phải tàn phế như thế đàm tiếu thiên không đ o á n sai người này chính là vu hành vân cùng sau l ư n g đàm tiếu thiên ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo động chủ đảo chủ môn lúc này cả người run rẩy thật tựa như gặp quỷ giống như vậy bộ dáng này đừng nói tiến lên l i ề u mạng chính là thoát thân cũng không được chỉ có thể như chó lợn bình thường mặc người chết đam tiếu thiên đầu cũng không chuyển đám g i á c r ư ỡ i này chết sống không có quan hệ gì với hắn hắn nhưng là nhìn về phía vu hành vân phía sau ngoại trừ đứng bốn vị bốn bảo thai vậy tỷ nữ còn đứng hai người một vị hình như là mới vừa không thế đầu hòa thượng trên đầu sinh ra gật gật đầu phát một vị nhưng là thân mặc áo b à o tím dài đến vô cùng xinh đẹp tiểu cô nương đột à này m m Tiếu Thiên tiểu lại kia lạnh nhìn lùng nương lúc là cô chút, h k ô nhiên g gì, nói c ỉ là lòng. lên thầm trong t nghị Hôm nay, r ờ xuống đất, ngươi chắc chắn phải chết. Đúng là Lý Thu ngươi chắn Đúng không nhịn tiến đất, được chết. Thủy phải chắc là Lý l mở miệng làm một nói, lại nói, ngươi đi không chứ? Vũ Hành Vân lạnh lùng đáp lại nói, ngươi không có có sư sao trước tỉ chết, ta làm sao có thể chứ? khỏe hay Vũ đáp bên ư ớ c đây? Đột n h i bên dưới ngọn núi vang lên một trận kêu khóc nhưng là không biết từ nơi nào tuân ra mấy người đứt đoạn mất đàm tiếu thiên đám người đường lui đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh lên những kia lá gan đã sớm bị dọa phá động chủ đảo chủ bên trong lúc này có người quỳ xuống đầu hàng liều mạng dập đầu nhận tội đàng tiếu thiên vẫn là không nói một lời lên núi lâu như vậy cũng không có nhìn thấy linh thiếu cung nhân mã trong lòng hắn sớm đã co hoài nghi hắn cũng không muốn lệnh h ồ sung như vậy đần đột vọt thẳng hướng về thiếu lâm có điều lúc này hắn nhưng là tĩnh táo lại chỉ vì chỉ còn dư lại trận chiến này một trận chiến định càng khôn này chiến sau khi liền có thể phân ra thắng bại miễn đi rất nhiều phiền phước giải quyết rất nhiều buồn p h i ề n chỉ là trước mắt hắn thật giống thân ở bất lợi cục diện đùa giỡn hắn đem những người này để ở trong mắt sao không có không cần nhiều khó khăn không bằng một lưới bắt hết rõ ràng là bị người bao vây đàm tiếu thiên bọn họ đứt đoạn mất đường lui của bọn họ có thể ở đàm tiếu thiên ở nhưng trong lòng thì một đám buồn cười chi đồ tự chui đầu vào lưới chỉ vì hắn đối với võ công của chính mình tự tin vô cùng lên trời xuống đất ai có thể ngăn trở ta đang lúc mọi người vừa sợ lại chỉ trong ánh mắt đảng thiếu thiên nửa phần không mang theo do dự lúc này cách không nhảy một cái nhưng là một thân một mình mang theo mánh hổ hạ sơn thô bạo quả đoán nhảy vào đối diện đoạn nhai quần địch trong vòng đ â y ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo động chủ đảo chủ lúc này kinh hãi đầu tiên là khiếp sợ khinh công của hắn quả thực không giống người chính là vân trung hạc tự phụ khinh công vô địch thiên hạ sau khi thấy được cũng là trận mắt mắt mồm có điều sau khi mọi người tới không kịp tiếp theo kính nghề khinh công của hắn nhưng là bắt đầu khiếp sợ hành vi của hắn Muốn làm một đôi một nói không là đôi cựu h phần thắng, nhưng là người như thế lô mãng xuống tới, chẳng phải ắ c còn có người mãng xuống mấy tới, t là lô là tìm đứng chết. đứng c ự thiên cựu bộ vừa thấy đàm tiếu thiên nhảy tới cũng là cả kinh lúc này bắt đầu vây công bọn họ tây hạ mọi người nhưng cũng là dồn dập theo đậu thủ nhưng là tây hạ nhân mã lúc này rơi vào hết sức bất lợi tình cảnh dù sao đối phương người đông thế mạnh hơn nữa chiếm địa lợi đã biết mới đường xa mà đến nhưng là tiên thiên ăn cái thiệt t h i đoàn duyên khánh cáo già một chút nhìn ra tình huống bất lợi lúc này cũng theo xích sắt nhảy lại đây cái khác tam đại ác nhân nào có bản lánh như vậy cũng là vân trung hạc có thể nhưng là trong lòng hắn rõ ràng đoạn nhai bên hướng kia đều là cao thủ nhưng là không chịu qua đi miễn cho cửa thành cháy hai vạ tới cá trong chậu mà ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo bắt đầu mỗi người không đính dụng không phải võ công không được mà là những người này bọn họ vốn là nhưng là dự định đi theo địch trước trận chiến đầu hàng ngươi nếu là không muốn đánh hà tất để đến, đến rồi đây căn bản không có khả năng lắm nhưng là lúc này lại một mực xảy ra b u ồ n c ư ờ i mà lại đáng thương ở linh t h i ế u cung trước mặt đừng nói tôn nghiêm bọn họ căn bản liền nhân tính cũng bị mất càng khiến người ta trong lòng dở khóc dở cười là cựu thiên cựu bộ căn bản không tiếp thu liền coi như bọn họ thả xuống binh khí quỳ xuống đất xin tha cũng giống vậy không chịu vương tha bọn họ giống nhau đánh chết không có sai sót xem ra thiên sơn đồng mỗ đúng là xưa nay không coi bọn họ là người xem đối với mình băng này thủy hạ đ ạ t chỉ lệnh chỉ sợ là không giữ lại ai ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo có biện pháp gì không thể làm gì khác hơn là theo tây hạ nhân mã đồng thời chống lại thiên sơn linh thiếu cung cựu thiên cựu bộ nhân mã tuy rằng lòng người không đồng đều nhưng là chỗ này nhỏ hẹp trong thời gian ngắn đúng là liều mạng cái thế lực ngang nhau khó có thể phân ra thắng bại lúc này đoạn ngai bên này chiến đấu dĩ nhiên triển khai cứ việc đàm tiếu thiên lấy một địch chúng nhưng vẫn cứ thế không thể đỡ đ ă n g bởi chương một trăm mười tám đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư、8. chỉ thấy đàm tiếu thiên nhảy một cái lại đây thiên sơn đồng mộ chưa ra tay chắc bất phàm nhưng đ ộ n g trước trong chớp mắt hàn quang l ó e lên một thanh trường kiếm dối tới n ằ m ngang ở đàm tiếu thiên đặt chân nơi lưới kiếm dựng đứng đàm tiếu thiên lạnh hử chân phải một điểm liền cùng trường kiếm trong tay của hắn lại đây một chiêu chắc bất phàm mặt không hề cảm xúc đàm tiếu thiên nhưng trầm mặt sắc lẽ nào lấy đàm cười ngày dĩ nhiên bị thua thiệt lúc này chắc bất phàm nhìn như trên mặt không vẻ mặt gì nhưng trong lòng thì rất khó chịu chỉ vì vừa nãy chiêu kia mặc dù không có động ép đáy hòm tuyệt chiêu nhưng là hắn tự hỏi chiêu kiếm này ra chiêu nhanh chóng bắt bí chi chuẩn xem ra trên thân kiếm trình độ thực đã đến mức độ đăng phong tạo cực tuyệt đối có thể xưng tụng mình đỉnh cao một đòn nhưng là ở cấp chiếm t i ê n cơ chiếm hết địa lợi tình huống dưới dĩ nhiên không chút nào thường tổn được đàm tiếu thiên thật sự là có thể não nhưng là đàm tiếu thiên vì là vẻ mặt gì khó coi đây nguyên lai、like、vừa nãy một chiêu này hắn tuy rằng một cước mở ra chắc bất phàm nhưng lại không nghĩ rằng chắc bất phàm này hàng lợm kiếm thần vẫn còn có chút bản lãnh thật sự đàm t i ế u thiên nhất thời không cẩn thận dĩ nhiên để hắn ở chính mình góp áo lưu lại một đạo kiếm vết h ừ b à chiêu bắt ngươi đàm t i ế u thiên bị rơi xuống mặt mũi nhưng là có chút không q u a được lúc này thả ra lời hung ác đến lớn mật tiểu bối an nói ngông cuồng chắc bất phàm giận dữ lúc này mắng chỉ là hắn nhưng không có lập tức ra tay mà là nhìn chăm chú đàm t i ế u thiên chốc lát thấy hắn không n ú c ních đột nhiên soạt một tiếng rút ra trường kiếm hàn quang lấp lóe xì xì xì vài tiếng nhẹ vang lên trường kiếm tìm mấy lần tại đây trong nháy mắt trong lúc đó hắn tung hai kiếm hoành hai kiếm xuất liên tục bôn kiếm tìm một tỉnh tự đi ra c à n g kỳ chính là này mỗi một đạo vết kiếm rộng hiệp toàn bộ không khác biệt lại như chỉ dùng đ ể thước đến lượng liễu chi sau sẽ chậm chậm mổ xẻ thành đối diện đoạn nhai trên có người nhìn thấy nhất thời tiếng khen hay lôi động kiếm tượng một cũng dám cản rỡ đang thiếu thiên nhưng là khinh thường châm chọc một tiếng hắn một tay lấy ra nhưng là trực tiếp phá tan kiếm võng t r ụ c vào chắc bất phàm g ã y chắc bất phàm kinh hãi vội vã biến hóa kiếm chiêu chỉ thấy hắn trưởng kiếm run run đầu tiên là một chiêu thiên như khung lư theo một chiêu xương trắng minh n g ông hai chiêu trộn lẫn hướng về đàm tiếu thiên đánh tới đàm tiếu thiên tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng trải qua chi phong phú vượt xa cho hắn liếc mắt là đã nhìn ra thiên như khung lư cùng xương trắng minh n g ông đều là chín hư một thực hắn lần này cũng lười cười nhạo hắn chỉ là nhàn nhạt cho cái đánh giá có hoa không quả sau đó sau đó khoa tay một chiêu bên trong cung thẳng tiến vào đảo kỳ tâm phúc chắc bất phạm lại biến s á c cuốn quít biến chiêu hắn lúc này giật nảy cả mình biến chiêu cũng thật là cấp tốc lập tức giơ kiếm tức hướng về đàm tiếu thiên h i ế n dưới một chiêu này thắt lưng ngọc vây eo một chiêu kiếm công liên tiếp hắn trước bên phải sau ba cái phương vị ba chỗ đều là trí mạng chỗ yếu ác liệt tàn nhẫn lúc này hắn biết rõ đàm tiếu thiên võ công cao đại gia bản thân bất ngờ một chiêu này đã là khiến lên toàn lực hán tử khi một chữ tuệ kiếm môn diệt môn sau khi bỏ chạy đến trường bạch sơn bên trong hoang vắng nơi cực hàn khổ nghiên kiếm pháp trong lúc vô tình đạt được tiền bối cao thủ đàm tiếu h thiên gặp người này di xuống một bộ kiếm kinh chuyên cần luyện ba mươi năm rốt c ụ c kiếm thuật đại thành tự tin dĩ nhiên vô địch thiên hạ lần này xuống núi ở hà b ắ c một hơi g i ế t mấy cái tiếng tăm lửng lây thật là t ố t tay càng là ngông quần g ngông quần g tự đại chỉ nói trường kiếm trong tay đương đại không ngươi cung kháng mở miệng thành phép thuật ai dám làm trái ai biết sau đó lại đây trả thù trực tiếp bị vu hành vân bắt gieo xuống sinh tử phủ được người chế trụ không nói mỗi ngày gặp trên một tên tiểu bối còn liên tiếp chịu thiệt quả thực sâu sắc đâm bị thương hắn tự tôn có thể đàm tiếu thiên lúc này lại là mặt không hề cảm xúc thường thường không có gì lạ điểm ra chỉ tay chỉ là này chỉ điểm một chút đến đụng phải chắc bất phà mũi m kiếm hắn lúc này biến sắc chỉ vì hắn mơ hồ có một loại linh cảm vừa n ã y chính mình như không biến chiêu kiếm này phải gậy riêng l à như vậy cũng thì thôi nhưng là cái kia chỉ điểm một chút đến trên người mình chính mình chỉ sợ chắc chắn phải chết hắn thân thể tích lưu lưu đánh nửa cái vòng tròn trường kiếm n ư ỡ n một cái trên m ũ i kiếm đột nhiên sinh ra nửa thức không ngừng phụt ra hút vào thanh mang quần chúng bên trong c ó hơn mười người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên kiếm mang kiếm mang kiếm kia mang còn tự trường xà giống như co rỗi bất định chắc bất phà mặt m lộ cười gằn trong đan điền để một cái chân khí thanh mang đột nhiên nhiều hơn hướng về đàm tiếu thiên ngực đâm tới cũng đã gặp qua công phu này khoảng chừng một trăm năm trước hắn liền thấy tận mắt chỉ là kiếm này mang cùng hắn thấy so ra quả thực lại như đ o m đ o m cái mông hướng lên trời không tự lượng sức cùng nhật nguyệt tranh huy có thể chắc bất phàm chiêu kiếm này ra toàn lực dù sao bất phàm t r u n g gian s ẹ t qua vết đá bản lĩnh cứng rắn trí cực đá hoa cương nhưng thật giống như bị cắt đ ầ u hủ bình thường đâm vào một thức có thửa có thể thấy được hắn bám vào lưỡi kiếm trên đích thực lực thực là không phải chuyện nhỏ quần hào có không nhịn được c ù n g hộ có thể đàm tiếu thiên cười lạnh một tiếng xem thường biết một đám ít ngồi đại giếng đàm mỗ nói chuyện giữ lời này chiêu thứ ba tất nhiên bắt ngươi tới hắn nhưng là chiêu thức bất biến vẫn là chỉ tay hướng về che kín thanh mang trường kiếm điểm tới lý thu t h ủ y ám đạo không tốt luận võ so chiêu từ trước đến giờ là tránh cường liền yếu nào có l ấ y chính mình thân thể máu thịt liều đối phương ác liệt mũi kiếm đạo lý nhưng ai biết kết quả lại là đánh ra mọi người cả kinh nay bình p h ả m không có gì lạ chỉ tay nhưng là lúc này đâm thùng thanh mang đứt đoạn mất trường kiếm ngay sau đó chỉ điểm một chút hướng về chắc bất phả n g ợ c cái gì tại sao lại như vậy mọi người giật nảy cả mình dường như trong lòng mình nữ thần bị một tiểu cả trớn làm bẩn như thế rõ ràng nên thiên hạ vô địch kiếm mang tại sao lại như vậy thật đơn giản bị phá đi đàm tiếu h thiên nhưng trong lòng khà khà n ở nụ cười hai tiếng thầm nói một đám dưới nhúi chưa từng thấy đi muốn một trăm năm trước các ngươi đàm đại r a ban đầu ta đồng thời sử dụng hai môn thần công tuyệt kỹ cũng là suýt chút nữa bị cái kia phong hòa thượng dùng chiêu này chỉ tay xuyên thủng tuy rằng ta chỉ học được không tới năm phần nhưng này vị hàng lợm kiếm thần làm sao có thể so với ta kiếm thần lúc trước trường bạch sơn vị kia công lực là ngươi gấp mười lần cũng không dám tự xưng kiếm thần không được thiên sơn đồng mỗi nhất phương nhưng là lúc này có người nhận ngay cả ra tay chỉ là vẫn là chậm một phần có thể là cao thủ so chiêu kém đến chính là này một phần chút xíu chắc bất p h à m lúc này chúng chiêu sau đó phun máu phè phè bị chỉ điểm một chút phá yếu h u y ệ t chỉ cảm thấy ngực kinh mạch đại loạn sau đó lại như chỉ như chó chết ngã trên mặt đất sinh tử không muốn người biết lúc này hai vị cứu viện người chiêu số nhưng là đã đến chỉ nghe bên trái có người khà khà cười lạnh một tiếng nói rằng n ằ m xuống thôi là một thanh âm cô gái trong khi nói chuyện hai đạo bạch quang thiềm nơi hai thanh phi đào hướng về đàm tiếu thiên trên mặt lướt tới ha thiện nhân kia là muốn để lão tử mặt mày hốc hác đàm tiếu thiên trong lòng lúc này mắng nhưng là nàng này bé nhỏ thủ đoạn còn kém xa lắm lúc này đưa tay trộm một cái đỡ lấy hai ngọn phi đao ai biết này thôi xanh biết hoa sớm đoán được đàm tiếu thiên công phu cao e sợ không làm gì được hắn chỉ là muốn ngăn cản hắn một hồi hai ngọn phi đao tuột tay sau theo lại có mười ngọn phi đao hàng loạt giống như ném trong đó tam đao theo quang hướng về đàm tiếu thiên giới âm còn lại bảy đao đều là hướng về hắn trên dưới quanh người vào tới mặt tiết hầu lồng ngực bụng dưới tận đang phi đao bao phủ bên dưới tiện h nhân kia một lúc muốn cho nàng đẹp đẽ đàm tiếu thiên hiển nhiên không có thử xem chính mình chô đó có hay không cũng là k ì m cương không đổi xấu lúc này hai tay gấp vùng nhưng nghe được len k e n len k e n không ngừng thoáng chốc trong lúc đó đem mười ngọn phi đao này hết mức đỡ lấy nhưng lúc này một vị khác kẻ ra tay lại dĩ nhiên đến rồi đàm tiếu thiên bên người đăng bởi chương một trăm mười chín đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư chín người này ra chiêu cực nhanh chỉ thấy vươn tay trái ra n g ó n út nhưng nhẹ nhàng p h á t hướng về đàm tiếu thiên cổ tay phải thái huyên huyệt cũng chớ chiêu. chắc nhũng thường này nhẹ nhàng, mềm nhũng một Nguyên bên trong chắc bất trên dần, phàm xem mềm một bất tay tê lần ú c này binh bị đoạt binh khí. l này chính là thiên sơn chết mai thủ bên trong biện pháp hay nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực ngó nút phất một cái bên trong đựng thượng thừa nhất tiểu vô tướng công cái kia chắc bất phàm chính là sẽ ở trường bạch trên nghỉ ngơi ba mươi bốn mươi năm trường kiếm trong tay vậy cũng cho đoạt lại không phải thiên long khí vận c h i chủ h ư u trúc còn có thể là ai nhưng là đàm tiếu thiên không phải chắc bất phàm thiên sơn chiết mai thủ sắc thực xảo diệu nhưng là hắn mới vừa chỉ tay lẽ nào chính là ăn cơm khô hắn liền chiêu cũng không thay đổi vẫn là nhẹ nhàng chỉ tay lấy ngón tay đối với ngón tay nhưng là đón lấy hư trúc này chỉ tay này hai ngón tay có điều tương tự tỉ như đàm tiếu thiên làm cho thường thường không có gì lạ không gặp chút nào sắc khí có thể ở trong mắt cao thủ nhưng là kinh động thiên hạ đồng dạng hư trúc làm cho cũng là nhẹ b ố n g trong đó lại lớn có cán khôn đương nhiên cũng có chỗ bất đồng trực tiếp nhất không gì bằng đàm tiếu thiên là chỉ ngón trỏ dường như đại thiên p h ạ t tội chỉ vào ai ai đang chết bình phàng bên trong thực tế là bá đạo đến cực điểm tiểu hòa thượng nhưng là ngón lút nhẹ tờ hở ờ y tỉa tao nhã bên trong mang theo sắc cơ không được đừng tìm hắn l i ệ u đàm tiếu thiên nghe âm thanh nhưng là thiên sơn đồng mộ vu hành vân ở mở miệng vừa nãy đàm tiếu thiên trọng thương chắc bất phàm nàng dường như chưa nhìn thấy giống như vậy bây giờ đối với hư trúc nhưng là rất khẩn trương nhưng là lý thu thủy há lại là ăn c ơ m khô lúc này thắng đi tới trong nháy mắt một đạo b í c h ảnh một đạo bóng trắng liền quấn quít lấy nhau đùng đùng đùng đùng quyền trưởng liên tiếp va chạm võ công không đủ liền không nhận ra không rõ ngoại trừ đàm tiếu thiên bên ngoài ở đây có thể miễn cưỡng thấy rõ chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra lúc này thôi xanh biết hoa nhưng cũng là đã tìm đến song trưởng vận lực mạnh hướng về đàm tiếu thiên trên lưng đánh tới người này nhưng cũng có không cùng cho người khác tâm tư của nàng huynh trưởng vì là ba mươi sáu động ba cái động chủ liên thủ giết chết bây giờ nàng tại thiên sơn nhất phương vừa vặn cùng ba mươi sáu động đám người l à địch chỉ cần thắng riêng là đừng mở ra ba người kia động chủ trên người sinh tử phụ để nó tự động phát tắc lên nhận thế tất so với nàng huynh trưởng bị chết thảm hơn trăm lần hơn xa với mình tự tay giết người báo thủ thế nhưng ý nghĩ rất tốt hiện thực kém xa lắm chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên đàm tiếu thiên nhưng là xem thường nói tiếng lấy t r ứ n g t r ọ i đá căn bản không dùng ra tay để ý tới nàng cũng không có sử dụng thần công gì tuyệt học đan bằng chân khí trong cơ thể mình tự động vận hành cũng chỉ thấy một luồng mãnh liệt vô cùng sức mạnh phản kích mà đến thôi xanh biết hoa a một tiếng thét kinh hãi thân thể về phía sau bay đi b ì n h một cái tầng tầng đánh vào tường đá bên trên phun ra hai ngụm màu tươi cũng là trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu đúng là lần này nhưng là để hư chúc trốn khỏi một kiếp đ ả m thiếu thiên căn bản không đáng kể cái gì c h o má chăm sóc nhân vật chính y tứ vừa nãy này chỉ tay nếu là không có ngoại lệ không làm được điểm chết hư trúc đều có khả năng chỉ vì chắc bất phàm võ công tuy rằng không bằng hắn thế nhưng đều là chính mình khổ cực luyện ra mà lại không nói cực kỳ trình độ phát huy cũng không nói dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn c h ỉ ít đàm luận được với vận dụng như thường nhưng là hư trúc một thân công phu nhưng tuyệt không phải như vậy hắn chỉ là tiêu vào thiếu lâm la h ắ n quyền thượng tâm huyết chỉ sợ sẽ là tiêu vào hắn hiện tại tiêu giao phái công phu trên trăm lần ngàn lần hắn sở dĩ v õ công cao tuyệt đối không phải bởi vì mình càng nhiều là bởi vì vô nhai t ử khổ luyện nội lực cùng tiêu giao phái công phu cao m ì n h ngay cả như vậy lâm chiến phát huy t ù y cơ ứng biến bản lĩnh cũng là dối tinh dối mù t ỷ như này đôi ngón tay tụ hợp một đòn coi như không nhìn ra đàm tiếu thiên công phu huyền cơ người bình thường cũng biết vội vã né tránh không dám gắng đón đỡ nhưng là hư trúc không có khả năng hắn nhãn lực quá kém khả năng hắn như hắn tam đệ đoàn công tử bình thường ra chiêu không thể thu phát tự nhiên lúc này nhưng là cùng đàm tiếu thiên cứng đối cứng lên kết cục rất rõ ràng giang giác một tiếng hư trúc ngó nút lúc này đứt rời nếu không thôi xanh biết hoa vừa nãy cái kia một hồi gây nên đàm tiếu thiên chân khí trong cơ thể tự động phản kích đàm tiếu thiên này chỉ tay hạ xuống sẽ tiếp theo trong số mệnh hư trúc ngực một đòn bên dưới nhẹ nhất cũng là đánh gây hắn xương ngực càng nghiêm trọng khả năng trực tiếp một chút nát nội tạng của hắn đưa hắn đi thấy hắn phật như lai hư trúc bị đau lúc này để khí nhảy một cái là được né ra hắn ở xích sắt trên nhẹ chút mấy lần dĩ nhiên hướng về bờ bên kia tung quá khứ nhìn hắn thân lăng hẻm núi chân khí trong cơ thể lan trọn nhẹ bông bay về phía trước đi khinh công đúng là hơn xa bình thường phàm phu tục tử kỳ thực hư c h ú c tuy chỉ ở ban đầu gánh vác đồng mộ thời gian cho nàng chỉ điểm quá một ít khinh công nhưng nội lực của hắn sâu xa chất phác giơ tay nhấc chân thời khắc một cách tự nhiên nhanh nhẹn cực kỳ lúc này thiên sơn đồng mộ phía sau cái kia bốn cái mười tuổi thiếu nữ lập tức thả người nhảy một cái đang ở giữa không trùng trong tay đã mỗi người nắm một thanh trường kiếm lất phất rơi bốn nữ một mặc h ồ n g nhạc một mặc nguyệt sắc một mặc cạn bích một mặc cạn hoàng đồng thời nhảy xuống đồng thời chấm đất cùng là xuất kiếm trường kiếm chỉ không là người khác chính là đàm tiếu thiên nhưng là uy lực làm sao chỉ thấy đàm tiếu thiên còn có lòng thanh thản nhìn đối diện liền biết chỉ thấy ánh sáng màu xanh liên thiểm lan kiếm trúc kiếm mai kiếm cúc kiếm bốn tỷ mỗi trường kiếm l ư ớ t ra khỏi theo đương đương đương hai tiếng hưởng nhưng là đâm về phía đàm tiếu thiên thủ đoạn một chiêu này cũng có thể xưng tụng mau lẹ vô cùng nếu như ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo những k i a chó má động chủ đảo chủ chỉ sợ lúc đó cũng sẽ bị đâm bị thương thủ đoạn vậy đến đầy đất đều là màu tươi nhưng là đàm tiếu thiên nhưng là xem thường dù sao liền cưu ma trí đều có thể rất dễ dàng thu thập này bốn tỷ làm sao hướng là hắn chỉ thấy hắn nhưng là hai tay hợp lại phát sinh một luồng sức hấp dẫn ung dung hút lại bốn thanh trường kiếm sau đó vung ngược tay lên bốn thanh trường kiếm lúc này gãy vỡ phản chấn bốn tên nữ tử thổ máu bắn tung tóe bò cũng không bỏ dậy nổi đàng tiếu thiên xem thường ước hiếp nhỏ yếu chỉ sử dụng nhất thành công lực không phải vậy liền để bốn người này tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn hắn nhìn về phía bờ bên kia lại phát hiện chỉ dựa vào tây hạ cùng ba mươi sáu đ ộ bảy mươi hai đảo vẫn không được nay c ử u thiên c ử u bộ cũng không phải phàm nguyên bên trong nếu không ba mươi sáu đ ộ bảy mươi hai đảo đột nhiên t ạ o phản hơn nữa c ử u thiên c ử u bộ căn bản không nghĩ tới đồng thời phần lớn người môn phái ra đi tìm vu hành vân những này như quỷ xà thần căn bản liền linh t h i ế u c u n g cũng không vào được may là đ ộ c cô chiến lúc này đại phát thần uy hắn tay trái cầm kiếm mặc kệ địch nhân là ai làm cho chiêu số gì tùy ý một chiêu liền có thể phá tan đối phương kiếm pháp công lúc bất ngờ khiến được đối phương chỉ được thu chiêu phòng bị thiên phú của hắn thêm vào đàm tiếu thiên giáo dịch cân kinh cùng lý thu thủy chỉ vẫn còn có dịch kinh hôn đúc tiêu giao phái công phu ôn hòa kinh có quan hệ nhưng là khả năng nuôi thành một vị tuyệt thế kiếm khách đúng là tứ đại ác nhân vân trung hạc vốn là đánh thật hay tốt t r ư n g khí công của mình có thể nói là thành thạo điêu luyện so với diệp nhị nương cùng nhạc lao tam lăn lộn còn ung dung nhưng là hư trúc sau khi đi qua nhưng là ba chiêu hai thức đánh cho hắn tơi b ờ i hoa lá một mực hư trúc nội công thâm hậu thân thủ theo cũng là vô cùng nhanh nhẹn vân trung hạc một thân tuyệt hảo khinh công lại bị khắc g ắ t gao tam đại ác nhân cùng tiến lên cũng bị hư trúc đánh cho tơi b ờ i hoa lá hắn nhìn thấy bên này thật giống có tiện nghi có thể kiếm nhưng là lúc này bỏ lại mình hai người đồng bạn mở ra siêu phàm khinh công đột nhiên chạy tới nhạc lao tam diệp nhị nương cũng là lớn mắng hắn nhắt gan bọn chuột nhắt không coi nghĩa khí ra gì nhưng là vân trung hạc coi như không nghe hoàn toàn bỏ mặc đ à n g thiếu thiên tùy ý liếc mắt nhìn hắn nhìn hắn nhắm chính xác địa phương nhưng là biết hắn muốn tới đây kiếm lợi chào linh thiếu bốn tỷ cùng a tử nhưng là ai có thể nghĩ vu hành v â n cũng là xem thấu hắn nàng đối với linh thiếu bốn tỷ bảo bối đến cực điểm có thể nào cho phép bực này x u ấ t sinh đến chiếm tiện nghi lúc này tùy ý lấy sạch phát ra một t r ư ờ n g nhưng là đưa hắn đánh cho trọng thương không c h ứ n g trị hấp hối đ à m t i ế u thiên xem thường cũng lười cứu hắn đăng bởi chương một trăm hai mươi đại náo thiên sơn tìm kiếm khương thái hư mười vốn là ba người tính gộp lại đều đánh không lại hư trúc huống hồ hiện tại chỉ còn dư lại hai cái đây lúc này chỉ thấy hư trúc thân tùy ý chuyển đánh cho diệp nhị nương cùng nhạc lao tam hai người liên tục bại lui nếu không hai người dựa vào kinh nghiệm phong phú hư chúc kinh nghiệm không đủ sớm đã bị nắm đi lúc này lại là miễn cưỡng chống đỡ vô cùng chật vật chỉ là lại cho vay nặng lãi đều xử suất nhiều lần đang thiếu thiên nhưng là cảm thấy vân trung hạc không đáng cứu hai người này cũng là có thể hắn theo tay cầm lên vừa n ã y thôi ngọc hoa bắn hắn phi đao ném ra ngoài hắn cũng không phải am hiểu chiêu này nhưng là nội lực ép một cái phi đao vẫn là tới nhanh chóng chỉ là hư chúc hiển nhiên ăn hắn thiệt lớn đã sớm toàn thân dồn vào nhưng là nhẹ nhàng x ả o x ả o tránh thoát sau đó càng là hai tay vồ liên tục sử dụng thiên sơn chết mai thủ đến theo t r ả o theo c ă n g đầu ở bên c h â n đón lấy mười hai trôi là thôi xanh biết h ò a phi đao hư chúc nhận đao nơi tay bắc minh chân khí chuyển đến mũi nhận bên trên thủ đoạn khẽ run trong lúc đó xoạt một tiếng văng nhỏ lại đem giam ở trên vách đá nham thạch chém đi nhìn qua giường như đàm tiếu thiên ngây ngốc cho hắn đưa binh khí kỳ thực này liễu diệp phi đao lại mỏng lại tế chỉ có điều sắc bén mà thôi cũng không phải cái gì bảo đao thế nhưng hư chúc hoặc nói chuẩn sắc vô nhai tử nội lực tinh khiết thâm hậu vì lẽ đó kinh chân khí của hắn dồn vào thiết nham thạch như chém chúc mục đ a m thiếu thiên cao m ạ y nhưng là muốn có cần tới hay không giải quyết hắn may là độc cô chiến tới rồi nhưng là một chiêu kiếm đánh xuống cùng hắn đơn đào đánh nhau một là trời sinh ngu dốt toàn bằng vận may mơ mơ hồ hồ đạt được bảy mươi năm bắc minh thần công cùng tiêu giao tuyệt kỹ thiếu lâm tăng nhân một là thiên tư thông minh nhưng mệnh đồ không thuận Trên người c hai ị dịch u huyết cửu, hải thâm cửu, tập được dịch kinh kinh thần công, tự chế độc cô kiếm pháp The kiếm tập tự được công, độc cô v n h a người này giao thủ một cái quả thực chính là thiên lôi động địa hỏa mánh hổ đấu giao long hai vị đều là một bộ nhân vật chính mệnh lúc này càng giống như là mở treo giống như vậy một tuyệt kỹ t ầ n p h á p tiêu giao phái thần công hộ thể một nhất kiếm phá vạn pháp dịch cân kinh thần công thể hiện đàng thiếu thiên đều có chút dừng lại xem hai người đại chiến một trận tâm nhưng là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo cùng tây hạ nhất phẩm đường rác rưởi thật sự là không hăng hái mất đi độc cô chiến sau khi liên tục bại lui nhưng là những người này mặc dù là rác rưởi nhưng là dù sao cũng hơn chưa kịp được rồi có điều đàm tiếu thiên cũng lười cùng những cựu thiên cựu bộ đó nữ tử động thủ ỷ mạnh h i ế t yếu không có ý gì còn không bằng mở mang kiến thức một chút năm đó vô duyên chạm mặt hai hạng thần công tuyệt kỹ hắn lúc này hướng về một phương hướng đi mấy bước mở miệng nói đoàn duyên khánh ngươi đi giải quyết những người kia giải quyết các nàng đi